Sơn giá nhàn vân 29 chương 272 lão cổ cũng đồng thủ chỉ gặp siêu cấp voi lớn cửa nha run lên chân. Trong nháy mắt đem cái kia ba góc giá đỡ đè sập. Sau đó vùng vấy phía dưới. Liền như thế đứng lên. cự nha cúi đầu thấp xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Vân bất lưu ngẩng lên não đại nhìn trước mắt to lớn cử vật mắt chừng con chó ngốc. Một ngày vẻn vẹn chỉ là một ngày đầu kia chân gãy thế mà liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Vân bất lưu đem tinh thần lực điều tra rồi ra ngoài. Tại tiếp xúc đến cử nha thân thể lúc. Cử nha cũng không dùng tinh thần lực ngăn cản hắn điều tra. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem hắn dùng tinh thần lực quét hình nó chân lớn. Tốt như vậy nhanh như vậy vân bất lưu không hiểu hỏi. Cử nha cùng hắn tinh thần liên tuyến. Cười ha ha một tiếng. Kim tùy không chỉ có đối với ngươi hữu dụng. Đối với chính ta cũng đồng dạng hữu dụng a ta dùng răng gãy bên trong phong tồn những cái kia kim tùy tới chữa thương. Hôm qua vốn còn muốn cho ngươi uống một chút. Ngươi không cần. Hiện tại có thể không có. Nghe được cử Nha nói như vậy. Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối. Có thể vân bất lưu đối với cái này vẫn là rất cầm được thì cũng buông được. Cười ha ha nói. Không có quan hệ. Chỉ cần nha ca ngươi có thể giúp ta ngăn cản cái kia rào hoạt lão gia hỏa trốn về nó hang ồ. Coi như giúp ta đại ăn rồi. Cử nha cười hỏi. Không dùng ta giúp ngươi giết nó sao vân bất lưu mỉm cười nói. Có thể giết tự nhiên là tốt nhất. Nhưng cái kia lão gia hỏa rất rào hoạt. Lá gan cũng không lớn. Không nhất định dám thò đầu ra. Cho nên đối với cái này ta cũng không bắt buộc. Chỉ cần có thể ngăn chặn nó. Để nó chẳng phải mau trở lại nó hang ồ liền tốt. Nó trong hang ồ. Có phải hay không có cái gì bảo bối vân bất lưu nói thẳng. Là có một chỗ thượng cổ di tích. Ta muốn đi xem. Cử nha nghe vậy bật cười nói. Những cái kia thượng cổ di tích có cái gì tốt xem ta nơi đó liền có một chỗ di tích. Có thể bên trong trên cơ bản đều là vô dụng đồ vật. Hữu dụng đồ vật đều bị cướp đi rồi. Vân bất lưu vỗ vỗ bên hông tiểu đao. Cười nói. Mặc dù rất nhiều đều không chỗ hữu dụng. Có thể có chút nhưng vẫn là có thể tìm tới một ít hữu dụng kim loại. Ta cây đao nhỏ này vật liệu. Chính là từ những cái kia di tích bên trong tìm kiếm được. Dừng lại, hắn lại nói. Xem trước một chút đi nếu như có thể tìm tới hữu dụng đồ vật. Vậy liền tốt nhất. Bất quá phải diễn rất thật một chút. Miễn cho bị nó chạy trốn. Quay đầu nó tìm ta tính sổ sách. Như thế về sau muốn đi cái kia nối tuyết lớn tắm suối nước nóng. Coi như phiền toái. Cử nha nhẹ gật đầu, nói, vậy được ta tận lực phối hợp, tranh thủ đưa nó sấn ra. Sau đó vân bất lưu liền bắt đầu công việc lưu bù lên rồi. Một ngày, hai ngày. Theo vân bất lưu bận rộn. Một không làm như có thật nỏ pháo phóng ra cơ liền đi ra rồi. Hai cây ba góc giá kẹp lấy một cây cử một. cự một trên đỉnh cột hai cây cực lớn dây leo. Phía sau là dây leo tập kết rồi túi lưới. Hai cây cử một ở giữa nằm ngang một cây cử một. Xem toàn thể lên tựa như một cây cực lớn ná cao su. Nhìn giống có chuyện như vậy. Có thể trên thực tế có không có dùng. Chính vân bất lưu đều không rõ ràng. Bất quá hắn cảm thấy, lấy hai cây cự một lực đàn hồi, cùng với bản thân hắn lực lượng, đem một cái cự một làm thành cự mâu đẩy đưa ra ngoài. Hẳn là không có vấn đề, nhưng chính là không biết có thể hay không đưa đến xa như vậy. Cho nên, vân bất lưu chuẩn bị dùng giảm bớt cự mâu trọng lượng, sau đó thử phát xuống bắn. Khoan hãy nói, đem một cái đường kính khoảng nửa mét cự mâu bắn ra ba năm giảm đất. Còn có thể giúp đạt đến Vì thế Vân bất lưu liền không nề hà vất Và đem cử mâu lần nữa gọt nhỏ chút Sau đó tinh thần lực liền nhận được cử nha liên tuyến Không dùng phiền toái như vậy ngươi cây này cử mâu trọng lượng Kỳ thật ta có thể dùng thần thức khống chế Coi như bắn không được xa như vậy Cũng không có việc gì Vân bất lưu nghe vậy Không khỏi tính toán Sau đó cảm thấy xác thực không có vấn đề Tinh thần lực của hắn trải qua lần này thể chất đề thăng sau đó, lại một lần nữa đạt đến tăng trưởng, đã có thể điều tra ra khoảng 30 dặm khoảng cách, có thể nhấc lên vật nặng, cũng đạt tới hơn 300 cân. Cứ thế mà suy ra, đầu này voi lớn tinh thần lực có thể điều tra phạm vi là hơn 1.000 dặm như thế nó tinh thần lực có thể khống chế nặng đến, đoán chừng cũng có thể đạt đến vạn cân. Chỉ bất quá cái này khống chế trọng lượng cùng nó chân lớn so ra. Cách biệt quá xa. Cho nên nó vẫn là không cách nào chính mình vận dụng tinh thần lực tới trị liệu chính mình dân chân gãy. Thế nhưng khống chế cây này cử mâu lại là không có vấn đề gì. Có thể vấn đề là. Mặc dù nha ca ngươi có thể khống chế cử mâu. Có thể mắn ra tới cử mâu. Lực lượng không chỉ trình độ này đi nếu không. Ta thử một lần nữa. Xem ngươi có thể hay không khống chế voi lớn cũng không biết rõ cái gì gọi là tốc độ cùng lực quan hệ Nhưng ở thử qua sau đó Nó liền minh Bạch Vân bất lưu lo lắng là cái gì rồi Mặc dù cái kia cử mâu trọng lượng chỉ có mấy ngàn cân Nhưng ở giao phó nó một cái tốc độ tiền đề phía dưới Nó triển hiện ra lực lượng đã hoàn toàn vượt qua nó trọng lượng Tại loại di động cao tốc này tình huống dưới, nó xác thực rất khó điều khiển cái kia cử mâu. Có thể rất nhanh. Nó liền phản ứng lại. Bởi vì cử mâu tầm bắn cũng không xa. Lúc cử mâu mất đi tốc độ tăng thêm thời điểm. Nó lực lượng chính là nó trọng lượng. Cho nên chờ tốc độ nó chậm lại thời điểm, nó vẫn là có thể điều khiển. Một người một voi hợp lại mà tính cảm thấy có thể thực hiện, sau đó liền bắt đầu diễn luyện. Sau đó ngày thứ ba, vân bất lưu liền cùng lão cổ thương lượng lên Ba ngày thời gian bên trong Vân bất lưu không tiếp tục cho voi lớn mang tán cây Voi lớn khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt Sông lớn bên trong một ít siêu cấp các mánh thú Xác thực bắt đầu tập kết Mà lại càng tụ càng nhiều Thậm chí không chỉ sông lớn chi có siêu cấp mánh thú Chính là trên lục địa siêu cấp mánh thú Phản phất cũng xem như người thấy thỉnh yến khí tức. Tựa như là đang chuẩn bị chia cắt đầu này siêu cấp voi lớn chuẩn bị chia sẻ một lần thỉnh yến đồng dạng. Lão cổ cũng lặng lẽ meo meo sở qua đi xem xem. Khi nhìn đến những cái kia siêu cấp các mãnh thú càng ngày càng nhiều tụ tập tại đầu kia sông lớn bên trong. Lại bình an vô sự sau đó. Đối với vân bất lưu đề nghị. Cũng càng ngày càng động tâm. Thế là ngày thứ ba buổi chiều. Vân bất lưu tiến về trước cử nha nơi đó. Đem chuẩn bị xong mấy cây cử mâu hướng phía cử nha bắn ra ngoài. Lão cổ tinh thần lực lúc này ngay tại nhìn xem. Bất quá tinh thần lực xem cùng con mắt xem cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Con mắt có thể tiếp thụ lấy khoảng cách. Chính là quang tuyến khoảng cách. Mà tinh thần lực có khả năng xem xét đến khoảng cách. Chính là tinh thần có khả năng đạt đến địa phương. Nói đơn giản một chút. Chính là tinh thần lực có thể che phủ một cây số phạm vi. Cái kia tất cả nhìn thấy cũng chính là một cây số phạm vi bên trong đồ vật. Thế nhưng con mắt thì lại khác. Chỉ cần phía trước không có đồ vật ngăn cản ánh mắt ánh mắt. Cả trên trời ngôi sao đều có thể nhìn thấy. Lão cổ tinh thần lực từ đầu đến cuối không dám đến siêu cấp voi lớn trên thân rơi đi. Là lấy. Nó chỉ biết là vân bất lưu bắn năm cái cử mâu. Sau đó liền cười ha ha hướng đầu kia siêu cấp voi lớn vọt tới. Nhưng ở mặt khác siêu cấp mánh thú trong mắt. Đó chính là hắn vọt tới voi lớn trước mặt. Trực tiếp một đao cắm vào đầu kia siêu cấp cử thú con mắt. Lập tức máu tươi cuồng tiêu. Bắn lên cao mấy mét. Siêu cấp cử thú ngẩng lên gầm thét, tiếp theo dần dần suy yếu, sau cùng lặng yên không một tiếng động. Gào, sông lớn bên trong. Vô số siêu cấp các mánh thú gầm hét lên. Sông lên sông lớn. Cá sấu lớn. Cử mãng. Hà mã. Trên lục địa, vài đầu sư vương to lớn tê giác, cử lang, linh cầu. Nhìn thấy tràng diện này, lão cổ cũng đồng thủ. Sơn giã nhàn vân 29 chương 273 lão cổ chạy mau. Chúng ta bị lửa rồi chàng diện tương đối trắng lệ to lớn. Trong nước ngao du Trên mặt đất chạy. Thậm chí không chung bay. Hắn liền thấy một đám kền kền ở giữa có một con hình thể tương đối cực lớn. Ngày bình thường muốn tìm kiếm được một đầu siêu cấp mãnh thú. Đều không phải là rất dễ dàng. Mặc dù tại cách này trên đại thảo nguyên. Xác thực có không ít siêu cấp mãnh thú Thậm chí còn có siêu cấp cử thú Thế nhưng hôm nay Vân Bất Lưu tùy ý quét mắt Đều có thể nhìn thấy mười mấy đầu Hải lục không cộng lại Siêu cấp cử thú số lượng chí ít có ba mươi đầu Thậm chí càng xa xôi Còn có siêu cấp mánh thú chạy về đằng này Thú chưa đến Tiếng gầm gừ đã tới Vân Bất Lưu cũng không nghĩ tới Lại có nhiều như vậy mãnh thú tiềm phục tại chung quanh. Nếu không phải biết rõ cửa nha đang giả chết, hắn lúc này khẳng định đã chạy trối chết rồi. Tựa hồ là nhìn ra vân bất lưu chấn kinh. cự nha tinh thần lực cùng hắn liên tuyến. Bắt đầu cười hắc hắc. Ta đem trong vết thương thịt thối khí tức dùng thần thức phát tán ra. Những mảnh thú kia nhóm nghe được cố khí tức này. Đều cho là ta thân thể bắt đầu mục nát. cho nên đều nghĩ qua đến phân khối thịt, vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế. Thế là hắn hét lên, lão cổ, hắn bên cạnh gọi bên cạnh hướng phía núi tuyết lớn phương hướng chạy, tinh thần cùng lão cổ liên tuyến, vân huyên đệ, ngươi lá gan thật là lớn. Ca ca ta quần áo lúc này lão cổ đã đem vài đầu vừa vọt lên bờ mãnh thú cho chơi ngã tại bên bờ. đầy trời thủy tiến từ sông lớn bên trong sông ra những cái kia siêu cấp các mãnh thú bị giết trở tay không kịp mấy cái trực tiếp bị cái này đầy trời thủy tiến đinh thành cái sàng đổ vào bên bờ trên đồng cỏ máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi bờ sông những thứ này siêu cấp các mãnh thú thực lực cùng lão cổ so sánh chinh lệch vẫn còn rất lớn mặc dù lão cổ ở trong mắt cử nha chính là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu ra họa Nhưng ở những thứ này siêu cấp các mánh thú trước mặt. Cái kia lại là lão đại ca cấp bậc. Một ít còn chưa kịp bò lên bờ siêu cấp mánh thú nhìn thấy tình huống này, lại đem não đại cho rụt trở về. Thế nhưng lão cổ lại là không có buông tha bọn chúng trực tiếp trong sông lớn đại khai sát sới. Sau đó từng cái trong nước mánh thú bị nó xử lý, vung ra bên bờ. Vân bất lưu vừa chạy vừa gọi. Lão cổ. Mãnh thú quá nhiều. Ta ứng phó không được. Đi trước. Chờ ngươi đưa chúng nó xử lý. Ta trở lại lão cổ gặp cái này khống chế nước sông đến trên bờ phóng đi. Hình thành một cái cực lớn đầu sóng. Nó cái kia khổng lồ thân hình liền theo cái này sóng lớn tràn vào trên bờ. Theo sóng mà bay. Ha ha ha. Vân huyên đệ. Đừng sợ. Ca ca ta đến rồi lão cổ cùng vân bất lưu tinh thần liên tuyến. Một bộ đắc ý rằng, Vân bất lưu quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một đầu bộ dáng khó coi. Hồn thân đen đỏ đan xen, Mọc đầy rồi thì cu cục. Hình thể bốn năm mươi mét cử thú. Ngự sóng phi hành. Không thể không nói cái tư thế này. Xác thực rất phong cách, rất xuất khí, còn có chút bựa. Vân bất lưu gặp cái này chậm rãi ngừng lại Kỳ thật những cái kia siêu cấp các mãnh thú căn bản là không có mắt nhìn thẳng hắn Bọn chúng trong mắt Chỉ có đầu kia siêu cấp voi lớn Thậm chí Bọn chúng đều không có công kích lẫn nhau Không có ai sẽ giống lão cổ như thế Muốn đột chiếm bởi vì siêu cấp voi lớn hình thể quá lớn Là lấy Vân bất lưu đang chạy ra một khoảng cách sau đó Liền không thể không dừng bước lại Lại chạy liền diễn có chút quá mức Lấy lão cổ rào hoạt Khó tránh khỏi xe bị xem như sơ hở Tại lão cổ vọt lên bờ sau đó Cho dù bên bờ đã nằm bảy tám đầu siêu cấp mãnh thú thi thể Thế nhưng trong sông yêu nguyên có siêu cấp mánh thú từ trong nước leo ra Thậm chí còn có một đầu hình thể tại 4-5 mét màu đen cá chạch từ trong nước sông ra Mặc dù cái này bùn đen thu không cách nào giống lão cổ như thế ngự sóng mà bay Có thể nó cũng rất thông minh mượn lão cổ lưu lại sóng nước Liều mạng đến siêu cấp voi lớn phương hướng đi qua Mà tại những thứ này siêu cấp các mánh thú phía sau Còn lại là thành quần kết đội ăn thịt người đội ngũ Trong đó lợi dụng đàn sói cùng bầy linh cầu là nhất Đàn sư tử số lượng ngược lại muốn ít hơn nhiều Từ nơi này quy mô nhìn lại, đây đúng là một trận cuồng hoan thỉnh yến. Lão cổ tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích ra, muốn dùng cái này tới uy hiếp những cái kia siêu cấp mánh thú. Những cái kia siêu cấp các mánh thú. Cũng quả thật bị nó giật nảy mình. Nhao nhao dừng lại động tác. Ngửa đầu hướng hắn nhìn lại. Khi thấy một đầu cự thú ngự sóng mà khi đến, bọn chúng nhao nhao lui về phía sau một chút. Có thể rất nhanh, bọn chúng trái phải đảo mắt liếc mắt, liền hướng phía đầu kia siêu cấp voi lớn nhào tới. Lúc này, đầy trời thủy tiến từ cái kia sóng lớn bên trong sông ra, hình thành liếc nha liếc nhít mưa tên. Mục tiêu không phải là những cái kia siêu cấp mãnh thú, mà là nằm dạp trên mặt đất. Tựa hồ đã không có phản kháng đường sống voi lớn, ngẩng, đột nhiên. Đầu này trên thân cắm năm cái cử mâu voi lớn ngẩng đầu gầm thép. Cực lớn thân hình từ dưới đất bắn người mà lên. Tựa như một cách linh hoạt bàn tử. Voi lớn đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái. Cực lớn não đại hướng lên vung một cái. Cái kia cực lớn kim sắc cử nha tựa như cùng một căn phản phất muốn đâm thủng bầu trời kim thương. Trong nháy mắt đâm về ngự sóng mà bay lão cổ. Những cái kia thủy tiến bắn trên người nó. liền như là cho nó gãi ngứa ngứa thêm rửa giấy đồng dạng. Nguyên bản còn tại âm thầm đắc ý cuối cùng muốn được tay lão cổ trực tiếp trợn tròn mắt. Xa xa nhìn thấy màn này vân bất lưu. Xoay người chạy. Đồng thời còn tải kêu to. Lão cổ chạy mau. Tên kia đang giả chết. Nó đang giả chết. Chúng ta bị lừa rồi. Lão cổ. Phụt. Lão cổ không biết vân bất lưu là thật làm tiếp. Hay là giả làm tiếp Bởi vì nó đã không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này Còn không đợi nó chuyển thân đào mệnh Cái kia cực lớn ngà voi Cũng đã đưa nó thân thể đâm xuyên Cứ như vậy trọn tại không chung Huyết thủy theo cái kia răng vàng chậm rãi chảy xuôi xuống Nó liều mạng rãy rua lấy toàn thân trên dưới thịt của cuộc sống bong bóng đồng dạng phá tan tới Vô số chất lỏng màu đen từ cái kia thì cu cục bên trong phun ra, hướng voi lớn phun ra mà đi. Nhưng cái kia chút chất lỏng màu đen vừa mới hạ xuống. Liền bị một cỗ lực lượng bắn ra. Hướng bốn phía bắn tung tói mà đi. Chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất. Mặt đất liền phát ra chi chi tiếng vang. Búc lên trần trần khói đen. Vừa nhìn liền biết vật kia là mang theo mãnh liệt tính ăn mòn kịch độc. Cử nha đột nhiên đem não đại vung một cái. Liền đem cái kia treo ở cử nha thương bên trên cử thú vung ra hơn trăm mét khoảng cách. Bình âm thanh. Nện ở một cái hố đất bên trong. Trung quanh siêu cấp các mãnh thú nhìn thấy màn này, nhao nhao quái khiếu quay đầu phi nước đại. Vốn cho là sẽ là một trận điên cuồng Thịnh yến, ai nghĩ lại là một cái khổng lồ như thế cảm bẫy. Một thời gian tràng diện có chút hỗn loạn. Bất quá đầu kia siêu cấp voi lớn cũng không có đối với những cái kia siêu cấp các mảnh thú bày ra điên cuồng tàn sát. Tại cái kia voi lớn trong mắt. Bọn chúng bất quá chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu bất điểm mà thôi. Những cái kia trong nước các mảnh thú. Lúc này cũng tại chuyển thân mất mạng phi nước đại. Đầu kia mượn lão cổ sóng nước liều mạng bơi qua mà tới màu đen đại nê thu. Lúc này cũng tại điên cuồng vỗ cái đuôi. Đáng tiếc. Trên đồng cỏ mặc dù có lão cổ dùng tinh thần lực mang ra những cái kia nước Nhưng lại căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu thành cố dòng nước Mặt nó giấy rủa như thế nào Cũng là bỗng. Nhìn thấy màn này, vân bất lưu minh trắng lão cổ đã từng nói Nó không có cách nào rời đi nước Nếu như lão cổ không hiểu vận dụng tinh thần lực mà nói Kết quả cũng sẽ cùng đầu này cá chạc đồng dạng đi sơn giã nhàn vân 29 chương 274 không hợp cách nhân vật phản diện nhìn thấy lão cổ nằm dưới đất bên trên. Huyết thủy càng không ngừng từ cái kia xuyên thấu lỗ thủng lớn bên trong tuôn ra. Một bộ muốn chết bộ dáng Vân bất lưu không có tiến lên. Mà là một bộ ngơ ngác bộ dáng, Như có điều suy nghĩ. Đây chính là điên cuồng thế giới động vật. Phía trước một khắc. Lão cổ còn trong sông lớn đại sát tứ phương Đem những cái kia siêu cấp lũ giá thú giết đến thất linh bát lạc Này lại thi thể còn bày ở bên bờ sông Có thể giờ khắc này hắn cũng cùng những cái kia siêu cấp các mánh thú bị càng cường đại giả trọng thương Lão cổ còn không hề chết hết Còn tại cố gắng ngò ngoại Mặc dù có chút phí công Có thể cử nha cũng không có tiếp tục ra tay Chỉ là ở trên cao nhìn xuống yên lặng nhìn xem nó Trong mắt thần sắc có chút lạnh lùng Động vật cùng động vật ở giữa Có lúc liền liền phụ tử ở giữa Đều sẽ rất ít có thân tình Đặc biệt là lúc tử nữ sau trưởng thành Cố này tình cảm sẽ càng thêm đạm mạc Có lẽ Đây cũng là nhân loại có khác với cầm thú nguyên nhân lớn nhất Một trong đi lão cổ tinh thần cùng vân bất lưu liên tuyến Vân huyên đệ Ngươi có phải hay không lừa ta ngươi cũng đang gạt ta Không phải sao vân bất lưu than nhẹ Ta, ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện Lời này để cho vân bất lưu cảm thấy mình giống như làm kiện tội ác tay trời sự tình Hắn chậm rãi đi tới Nói Có thể ta không biết ngươi nói những lời kia bên trong Cái nào là chân thật Cái nào lại là thư giả Nếu như chúng ta vừa bắt đầu liền có thể lẫn nhau chân thành một ít, có lẽ liền sẽ không có như bây giờ hiểu lầm đi lão cổ. Vân bất lưu rút ra sau lưng đoàn mâu đối với lão cổ não đại trực tiếp quăng tới, phốc, đoàn mâu đâm xuyên nó não đại trực tiếp kết thúc nó tính mệnh. Nhìn xem dần dần mất đi sinh tức lão cổ, vân bất lưu tâm tình có chút phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết chết một đầu có trí khôn nhất định. sẽ độc lập suy nghĩ thậm chí có thể nói có chút rào hoạt hơn nữa còn là từng cùng hắn xưng huyên gọi để cử thú có lẽ nó đối với hắn xác thực không có quá lớn áp ý nhưng hắn đoán không được bởi vì nó nói tới những lời kia để cho hắn cảm thấy càng ngày càng không có thành ý loại cảm giác này để cho hắn càng ngày càng cảm thấy bất an Luôn có một loại chính mình phảng phất bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác Mà nó liền mạnh mẽ hơn hắn nhiều Loại cảm giác này càng làm cho hắn cảm thấy bất an Nếu như không có siêu cấp voi lớn cử nha Có lẽ hắn sẽ tiếp tục cùng nó lá mặt lá trái đi xuống Có thể muốn nói thâm giao Kỳ thật đá trên cơ bản không thể nào Tựa như huyên để ở giữa không tín nhiệm hạt giống đá gieo xuống Vết nước liền sẽ càng lúc càng lớn Sau cùng lúc nào bão phát đi ra Chỉ là thời gian bên trên vấn đề mà thôi Mà trên thực tế Vân bất lưu cũng xác thực không có nghĩ qua Nó sẽ chết ở chỗ này Hắn nguyên bản cảm thấy lấy nó rào hoạt Sẽ tiếp tục tránh trong sông lớn quan sát một trận lại nói Cũng chính là bởi vì dạng này Vân bất lưu tâm tình mới có chút phức tạp Bởi vì hắn cảm thấy Tại nó sông ra sông lớn lúc kia. Nó nhưng thật ra là tín nhiệm hắn. Giờ khắc này. Vân Bất Lưu cảm thấy mình khá giống truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhân vật phản diện. Chỉ là còn hỏng không đủ triệt để. Rõ ràng tính kế nó. giết chết nó. Nhưng trong lòng đối với cách này lại có ái náy. Vân Lão Đệ. Ta đi ngay tại Vân Bất Lưu đứng tại Lão Cổ trước mặt yên lặng thở dài thời điểm. Cử nha cùng hắn tinh thần liên tuyến Có sảnh đi ta cái kia ngồi một chút Ta vậy cũng có một tòa di tích đâu Vân bất lưu thu nhiếp quyết tâm thần Gật đầu nói Nha ca Lần này cảm ơn ngươi cử nha cười Ha ha nói Đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Ta mệnh có thể so sánh Cái này đáng tiền nó nói Phẩy phẩy cái kia không cách nào Hình dung to lớn tay Lắc lắc ngắn một đoạn mũi dài chuyện thân mà đi nhớ rõ có sảnh đi ta cái kia ngồi một chút ta cũng ra thích dạng này cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu tốt ta nhất định đi vân bất lưu cười nói đúng rồi ngươi vậy làm sao đi đến mặt trời mọc phương hướng đi đến rồi ta lãnh địa ta liền có thể cảm ứng được tốt voi lớn cử nha ngửa đầu vương cổ hiên ngang to lớn rít gào chung quanh hơn mười sặm bên trong các mãnh thú tứ chi đều tải như nhún ra lo sợ bất an nằm dạp trên mặt đất mấy phút phía trước nơi này vẫn là một mảnh tràn ngập tiêu sát chỗ nhưng bây giờ ngoại trừ trên mặt đất lưu lại những cái kia tử thi bên ngoài liền chỉ còn lại gió thổi cây cỏ thanh âm a không còn có một đầu còn tại không ngừng hướng sông lớn ngọ ngoại bùn đen thu vân bất lưu nhìn nhìn nó nó há to miệng Lộ ra không phù hợp cá chặt loại sinh vật này nên có được miệng đầy răng nhọn. Đây là tại hướng hắn nghe răng. Nhưng khi Vân bất lưu hướng hắn đi qua lúc. Nó lại lập tức liền nhắm lại miệng rộng. Liền cùng hắn nhìn thẳng dũng khí đều không có. Vân bất lưu than nhẹ một tiếng. Nói. Hôm nay giết chóc đã đủ nhiều. Ta không giết ngươi. Đưa ngươi trở về đi hắn vừa nói vừa phóng xuất ra tinh thần lực. Đẩy nó tiến lên. Đầu này dài ba, 4 mét mập cá chạch. Thể trọng đã vượt qua rồi 300 cân. Chỉ bằng vào tinh thần lực mà nói. Vân bất lưu nhưng thật ra là không đẩy được. Nhưng nó lại có thể tự mình dùng sức vấy đuôi hướng phía trước ngao du. Trên đồng cỏ dòng nước sớm đã hướng tứ phương khuyết tán. Không cách nào hình thành hữu hiệu dòng nước. Có thể ít nhất dưới đất là ẩm ướt. Tại vân bất lưu trợ giúp phía dưới. Nó tốc độ đi tới cũng không chậm. Không bao lâu bọn hắn liền tới đến bên bờ sông Bùn Đen Thu cũng cuối cùng chui vào sông lớn bên trong. Tiến vào sông lớn sau đó, nó còn phù rồi mặt nước, hướng vân bất lưu nhìn nhìn. Vân bất lưu hướng hắn cười cười. Khoát tay áo. Đi thôi chúc ngươi may mắn hắn nói. Trực tiếp rút ra đặc thù kim loại tiểu đao. Tại cách này bên bờ sông... Giải phấu lên những cái kia bị lão cổ giết chết siêu cấp các mánh thú thi thể Chuyến này lớn nhất thu hoạch kỳ thật chính là xử lý rồi lão cổ Cái này nguyên bản cũng là hắn mắt Xử lý lão cổ nó hang ồ chính là hắn Cái kia nửa tòa bia đá cũng là hắn rồi Hơn nữa còn có thể được đến già cổ thi thể Mặc dù nó thi thể mặt ngoài tất cả đều là kịp độc Có thể những thứ này bị lão cổ xử lý siêu cấp các mánh thú Vân bất lưu cũng không muốn từ bỏ. Bởi vì những thứ này siêu cấp các mãnh thú trong cơ thể cũng có kim cốt. Là thí nghiệm tài liệu. Cũng là tăng cao tu vi đồ vật. Chỉ là trong nhà có rồi siêu cấp voi lớn cái kia đoạn mũi voi. Nó cũng chỉ đành đem những thứ này siêu cấp các mãnh thú huyết nhục vứt bỏ. Sau đó đào ra bọn chúng trong cơ thể những cái kia kim cốt. Không bao lâu. Những thứ này cử thú liền bị nó từng cái giải phấu tới Cũng đạt đến 24 khối kim cốt cùng 32 viên răng vàng Sau đó đem những máu thịt kia thả vào sông lớn bên trong Không bao lâu Ở trước mặt hắn cái kia đoạn sông lớn lập tức liền sôi trào lên Đủ loại trong nước sinh vật nhau nhau lộ ra mặt nước Nhiều nhất tự nhiên là cá Có thể trừ cái đó ra cá sấu, lớn rùa, đại mãng các loại cũng không ít Nhìn xem cái này rùa cá tranh thịt sôi trào hình ảnh Vân bất lưu dùng một tấm lột bỏ tới cử mãng ra Đem những thứ này răng vàng cùng kim cốt bao vây lại Trực tiếp khiêng liền đi Tiểu mau cầu yên lặng ngồi xổm ở một bên Nhìn xem tất cả những thứ này Thẳng đến vân bất lưu chuyển thân rời đi Mới nhảy đến nó trên bờ vai bao lớn bên trên Lần thứ hai trở lại lão cổ thi thể trước mặt Vân bất lưu không khỏi có chút vò đầu. Cái này tràn đầy kịch độc thi thể. Làm như thế nào giải phẫu còn như nói sử dụng già xương thi thể. Sẽ có hay không có chứng ngại tâm lý. Vân bất lưu cảm thấy. Giống như cũng không có gì không thể. Dù nói thế nào, nó cũng là thú loại, mà không phải người. Sơn giã nhàn vân 29 chương 275 tiểu bạch cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi đứng tại lão cổ thi thể trước mặt. Vân bất lưu suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật chính là tại làm chính mình tư tưởng công việc, giảm bớt trong lòng cảm giác tội lỗi. Thật sự nói lên từ lúc đi tới thế giới này đến nay, lão cổ vẫn là cái thứ nhất cùng hắn nói chuyện thú loại. Mặt khác, bất luận là tiểu bạch cùng tiểu mao cầu. Vẫn là lục đại bộ lạc thủ hộ thần. Đều không có cùng hắn từng có nhiều như vậy hố đồng giao lưu. Mà nó chết, lại là hắn một tay thúc đẩy. Mặc dù lão cổ đối với hắn kỳ thật cũng không có nhiều chân thành. Miệng đầy nói dối. Có thể lại nói tiếp. Cái này cũng tội không đáng chết. Nói cho cùng. Còn là hắn nghĩ ra được nó trong hang ổ, cái kia nửa tòa bia đá. Nói đến không dễ nghe một chút kỳ thật chính là lão cổ ngăn cản hắn đường. Nếu như lão cổ cuối cùng tức giận thằng khiển trách hắn. Đối với hắn chửi ầm lên. Có lẽ trong lòng của hắn sẽ còn dễ chịu một ít Có thể một câu kia ta chỉ muốn tìm người trò chuyện Lại là để cho hắn ái náy tăng nhiều Câu nói kia, vân bất lưu có thể nghe được Nó là rất ủy khuất Chỉ là lúc kia Hắn đã không cách nào thu tay lại Lão cổ không phải là phổ thông giá thú Nếu như nó trong lòng đối với chuyện này ghi hận trong lòng mà nói Tương lai khẳng định sẽ trở thành đại phiền toái Không thể thả nó đi, vậy cũng chỉ có thể hung ác quyết tâm đưa nó lên đường. Yên lặng bản thân an ủi một phen sau đó. Vân bất lưu mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dùng chuôi này tiểu đao. Mượn nhờ tinh thần lực. Từng chút từng chút đem đầu này hồn thân là độc cử thú xé ra. Sau đó từng tầng từng tầng đưa nó trên thân thịt cho cắt đi thẳng đến lộ ra nội tạng Một đầu ba mươi mấy mét cử thú... Dần dần bị hắn giải phấu ra Sau đó đem bám vào xương cốt lên thịt cũng một tia xé ra loại bỏ Sau cùng lộ ra một bộ ánh vàng rực rỡ bên trong mang theo hài cốt màu trắng Mặc dù lão cổ còn không có đem cả người xương cốt biến thành kim cốt Thế nhưng trên cơ bản đại bộ phận đều đã bị cái kia kim sắc phù văn bao vây Những cái kia phù văn trên cơ bản tất cả đều là thủy thuộc tính cơ sở phù văn hình thành phù văn liên bầy Tinh thần lực của hắn xuyên vào những thứ này xương cốt yên lặng xem xét nó cốt tủy. Không bao lâu trên mặt hắn liền lộ ra rồi sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phát hiện những cái kia kim cốt bên trong, rất nhiều đều ẩm chứa kim sắc cốt tủy. Có lẽ những thứ này kim tủy không có siêu cấp voi lớn cử nha như thế có hiệu quả. Nhưng hắn cảm thấy với hắn mà nói đã là hiếm có bảo bối. Có lẽ, mượn nhờ lần này thu hoạch. Hắn liền có thể lấp đầy trong cơ thể hang không đáy đây mặc dù xử lý lão cổ. Để cho hắn cảm thấy có chút ái náy. Thế nhưng tại thời khắc này, tham lam một mặt vẫn là chiếm cứ thượng phong. Để cho hắn đem đáy lòng điểm này ái náy quên sạc sành xanh. Thật lâu, hắn mới từ loại này trong vui mừng khôi phục thanh tỉnh. Hắn biết rõ chính mình sẽ có ý nghĩ thế này mặc dù không đúng nhưng cũng rất bình thường. Bởi vì tại hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới kia tuyệt đại đa số người bình thường đều là dạng này. Lúc lời ít đến lúc đã đủ lớn sau đó bán đứng nhục thể cùng linh hồn có khối người. Hắn tư tưởng cảnh giới cùng giác ngộ còn không có cao như vậy. Hắn cũng không phải là một cái đạo đức cao nhân. Trên thực tế, hắn chính là một cái tục nhân. Sẽ có người bình thường sướng vui giận buồn. Tại một ít thời khắc hắn có lẽ sẽ không thiếu hụt thiện tâm. Có thể cũng đồng giảng có được tự tư tham lam. Lãnh huyết vô tình một mặt. Hắn không có vì chính mình tự tư cùng tham lam cùng lãnh huyết vô tình kiếm cớ. Chỉ là yên lặng dưới đáy lòng tỉnh táo chính mình. Không nên bị loại này tâm tình tiêu cực chỗ chi phối. Tựa như mặt nói với cử nha muốn cho hắn kim tuổi thời dù hoạt đồng giảng. Khi đó, hắn cử tuyệt. Mà bây giờ, mặc dù không cần cử tuyệt. Nhưng lại cần minh bạch, nếu như bị loại tâm tình này chỗ chi phối mà nói, có lẽ lần tiếp theo, liền sẽ làm ra lại thêm điên cuồng sự tình tới. Có lẽ đi đêm nhiều, liền thật gặp phải ruột hắn thật dài thở ra một hơi, bình phục phía dưới nhấp nhô nỗi lòng. Tận lực dùng tâm bình tĩnh tới đối mặt tất cả những thứ này, sau đó yên lặng đưa nó trong cơ thể kim cốt một cây phá dài xuống tới. Sau đó đào cái hố, đem lão cổ huyết nhục chôn, cho nó làm cái nấm mồ sau đó. Vân Bất Lưu mới khẽ thở dài. Lão cổ, thật xin lỗi có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta nên nói cho ngươi ta chân chính mắt là cái gì, có lẽ lúc trước ta cho ngươi biết ta mắt sau đó, giữa chúng ta lập tức liền sẽ khai chiến, có thể tựa hồ cũng so hiện tại muốn tốt. Từ lão cổ giảo hoạt đến xem Vân bất lưu tin tưởng. Lúc trước nếu là hắn đem mắt nói thẳng ra mà nói. Lão cổ khẳng định sẽ thứ nhất thời gian đối với hắn ra tay độc áp. Bởi như vậy, mọi người liền chắc chắn sẽ không có cái gì giao tình. Hiện tại hắn cũng không cần áy náy. Từ chúng ta giao tình đến xem. Kỳ thật ta không phải sử dụng ngươi kim cốt. Có thể ta không thể không lần thứ hai nói với ngươi tiếng xin lỗi. Đối mặt dạng này dù hoạt. Ta không nhịn được Ta cần bọn chúng Thật rất xin lỗi vân bất lưu cho lão cổ nấm mồ bái Nhìn có chút giả mù sa mưa ngụy quân tử hương vị Có thể đây thật ra là hắn đang an ủi chính mình Dù sao cũng không có ai biết Hắn cảm thấy làm như vậy trong lòng có thể đủ tốt chịu chút Tự nhiên là làm Có phải hay không giả mù sa mưa Có phải hay không ngụy quân tử Cái kia cũng không sao cả Người sống tại thế Dù sao vẫn cần tìm chút lấy cớ để an ủi một cái chính mình thời gian mới có thể tiếp tục. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển những cái kia kim cốt. Tới tới lui lui mấy chuyến. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm. Hắn mới đưa tất cả kim cốt răng vàng tất cả đều chuyển về ven hồ. Nhìn xem ánh vàng rực rỡ chất đống một đống kim cốt. Không chỉ có tiểu bạch từ trong hồ xuất hiện. liền liền hầu tử đều từ hầu sơn bên trên xuống tới. Chủ động chạy hắn nơi này tới bàng quan. Chỉ là bởi vì có tiểu bạch tồn tại, hầu tử có chút khiếp đảm không dám tới gần. Tiểu bạch nhìn nhìn đống kia kim cốt. Cảm thộ phía dưới kim cốt khí tức. Sau đó chậm rãi bò tới vân bất lưu trước thân. Đầu to nhẹ nhàng thiếp ở trên người hắn. Mặc dù yêu nguyên vẫn là khá sống đụng người cảm giác. Có thể vân bất lưu có thể cảm giác được. Nó kỳ thật chỉ là nghĩ hiện ra một cái thân cận cảm giác mà thôi. Sau đó trong đầu hắn liền truyền đến một tiếng mang theo một chút ngây thơ thanh âm. Cám ơn ngươi vân bất lưu ngẩn người. Sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ôm tiểu bạch đầu to. Cười ha ha nói. Tiểu bạch là ngươi đang nói chuyện đúng không ta liền biết. Ngươi khẳng định hiểu được nói chuyện. Kết quả tiểu bạch cứ như vậy xứng sờ nhìn xem hắn, không tại nói câu thứ hai. Điều này làm cho Vân Bất Lưu có chút không nói gì. Ôm nó não đại dao động lên. Ui ui lại nói vài câu tới nghe một chút sao nghe ngươi thanh âm. Cảm giác còn đầy có chút ngây thơ đâu ha <cười> ha. Bình, lúc này nó là thật dùng sức. Vân Bất Lưu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực nện. Hướng hắn, đem hắn nện bay ra ngoài. Cũng may không có thổ thương. Chẳng qua là cảm thấy có chút đau. Này này. Không nói thì không nói. Bạo lực như vậy làm gì quân tử đồng khẩu không đồng thủ à nếu không phải xem ngươi tuổi còn nhỏ. Dừng một chút ngừng, ngươi không nhỏ, ngươi thật không nhỏ, ngươi đã là người trưởng thành rồi, không phải sử dụng bạo lực. Nhìn nó não đại dối ra, liền nghĩ đụng tới, ngồi dưới đất vân bất lưu lập tức đổi lời nói. Hắn có chút buồn mực. Bất quá bốn tuổi lớn mà thôi. Không phải là tiểu hài là cái gì chỉ có tiểu hài tử mới có thể phản cảm người khác nói hắn là tiểu hài tử đi rõ ràng là một con rắn. Thế mà còn có hài tử tính tình. Thật là đủ A Sơn giã nhàn vân 29 chương 276 tiểu bạch. Đến. Tiêu ba ba. Bình. Mặc dù tiểu bạch chỉ là nói đơn giản rồi câu nói tạ ơn có thể là vân bất lưu hay là rất kinh hỉ Loại này kinh hỉ, cùng đạt đến kim cốt kim tủy kinh hỷ hoàn toàn khác biệt. Hắn thấy, ít nhiều có chút như chính mình nuôi con gái cuối cùng mở miệng gọi ba ba rồi đồng dạng. Mặc dù nó một chút cũng không có lấy hắn làm cha ý tứ, một lời bất hòa liền đụng hắn. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là nhìn không được vui vẻ. Sau đó nghĩ đến. Tiểu Mao cầu lúc nào sẽ mở miệng hắn hiện tại đã mơ hồ có chút minh bạch tiểu bạch vì sao không muốn mở miệng cùng hắn trao đổi. Đoán chừng cũng là bởi vì thanh âm nghe mang theo chút ngây thơ. Cho nên không muốn nhiều lời. Bất quá vân bất lưu yêu nguyên không cảm thấy có cái gì chẳng qua là cảm thấy tiểu bạch có chút ngây ngốc khả ái. Dùng tinh thần lực mô phỏng phát ra tiếng. Cái này khá sống huyền thuật. Cho nên mô phỏng phát ra tới thanh âm là có thể cải biến Thậm chí có thể biến thành một người khác thanh âm Đây cũng là vì sao hắn cảm thấy cách này khá giống huyến thuật nguyên nhân Bởi vì tinh thần lực tiếp xúc tất cả hình ảnh Đều có thể là chính mình tưởng tượng đi ra Kỳ thật đều là giả Cho nên tiểu bạc hoàn toàn có thể đem điểm này ngây thơ thanh âm che giấu rơi Có thể nó lại không có Không có không sao có thể nó còn không cho hắn cười nó tuổi còn nhỏ Nó xác thực tuổi còn nhỏ à, Ai thật là một cái chết ngạo kiều Nếu như có thể biến thân Nó đoán chừng hẳn là một cái ngạo kiều tiểu la lị đi tưởng tượng thấy tiểu bạch biến thành tiểu la lịa bộ dáng. Sau đó gọi mình ba ba Vân bất lưu liền không nhịn được cùng tiểu bạch nghiên cứu thảo luận một cách trong đó khả năng Mặc dù không làm qua cha Có thể hắn rất nguyện ý nghe được có một cách nhu nhu thanh âm. Ngọt ngào gọi mình ba ba kết quả hắn lại bị đụng bay rồi ra ngoài. Lần này đâm đến càng xa. Đau đến hắn giật giật. Đắc đắc. Không nguyện ý liền không nguyện ý sao tại sao phải động thủ đâu vân bất lưu xoa ngực. Từ dưới đất ngồi dậy. Một mặt không nói gì. Nhìn thấy nó liền muốn lên đưa cho hắn tới một cái. Vân bất lưu lập tức rời đi chủ đề. Chỉ chỉ đóng kia kim cốt. Hỏi nó. Nó là ngươi đại địch tiểu bạc trầm ngâm phía dưới. Nhẹ gật đầu. Vân bất lưu nhẹ gật đầu. Thật dài thở ra một hơi. Vậy ta liền không cần tội lỗi. Ai bảo ngươi là nữ nhi của ta. Dừng một chút. Ngươi không phải là nữ nhi của ta. Chúng ta chỉ là quan hệ tốt một chút. Gặp Vân bất lưu rất từ tâm. Nó mới lùi về não đại. Sau đó nhìn đống kia kim cốt Đầu to dối ra Từ đó tìm ra một đống xương cột sống Trực tiếp liền nuốt đi xuống Đem hơn nửa đầu cột sống đều nuốt mất sau đó Nó mới hài lòng ngừng lại Sau đó hướng hắn đùa giỡn một chút viên kia đầu to Chuyển thân rời đi chậm sâu kín chui vào trong hồ Đối với tiểu bạch loại này ăn cướp trắng trợn hành vi Vân bất lưu cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ai bảo hắn coi nó là nữ nhi tới nuôi nữa nha thì thật nó nuốt mất những cái kia kim cốt. Đối với cả phó hài cốt tới nói. Cũng không coi là nhiều. Còn lại xương cột sống. Đầu não. Xương sườn Những thứ này kim cốt bên trong ẩm chứa kim tùy Cũng đồng dạng không ít. Đặc biệt là khối kia to lớn xương đầu. Khối kia nên có thể nói là cả phó hài cốt bên trong Rất lói sáng một khối Nếu như trước đó đối với lão cổ còn có như thế chút ái náy mà nói Như vậy hiện tại trên cơ bản liền không có Từ tiểu bạch tạ ơn hắn Cũng thừa nhận lão cổ là hắn cầu địch sau đó Vân bất lưu liền cho là mình làm ra tất cả những thứ này Bất quá là vì rồi tiểu bạch dọn sạch chứng ngại mà thôi Hắn liền cho mình làm những chuyện kia, tìm một cách cực kỳ quang minh chính đại lấy cớ. Thương cảm lão cổ, căn bản không biết nó vân huyên để nhưng thật ra là cách cực kỳ không nguyên tắc ra hỏa Cùng hắn làm bằng hữu lâu như vậy còn không bằng tiểu bạch nói với hắn một câu tạ ơn. Tiểu bạch trở lại trong hồ sau đó, hầu tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hướng vân bất lưu chi chi kêu gọi. Nhìn nó muốn rời đi, vân bất lưu gọi nó chờ một lát. Sau đó hắn liền tại kim cốt bên cạnh điểm một đống lửa. Liền rời cái thùng gỗ lớn tới. Dùng đặc thù kim loại chế tạo tiểu đao. Lấy nguyên khí bao vây. Ở trong đó một khối xương cột sống bên trên đâm cái lỗ nhỏ. Lại dùng tinh thần lực đem những thứ này kim tủy từ kim cốt bên trong bước ra. Kim tủy nhỏ vào để đặt tại trong thùng gỗ to chén chút bên trong. Nhỏ có nửa bát. Đoán chừng có 300 mơ. lơ Trái phải, Vân Bất Lưu mới đưa cái này nửa bát kim cốt đưa cho hầu tử. Đến, Hảo Hương Đệ, người gặp có phần. Uống lần nữa đi hầu tử hai con ngươi tỏa ánh sáng. Quấy nhiễu tai quấy nhiễu má một phen. Nhìn còn có chút tiếc nuối. Có thể cuối cùng vẫn là nhìn không được kim tủy đối với nó rủ hoặc chạy tới bưng lên chén trúc liền uống. cuối cùng toàn bộ chén trúc bị nó liếm lấy sạch sẽ phảng phất muốn đem chén trúc đều ăn hết đồng dạng vân bất lưu lại xíp vào một bát đổ vào tiểu mao cầu chậu gỗ nhỏ bên trong tiểu mao cầu đương nhiên sẽ không khách khí với vân bất lưu toàn bộ não đại đều vội đến trong chậu gỗ đi tới hổ tử tiểu đoàn tử đại phong liền liền hưu đực hưu đực nó mẹ đều phân đến một chút Sau đó Vân Bất Lưu lại dùng tinh thần lực phân ra mấy giọt kim tủy Dùng tinh thần lực đưa đến hoang dã tổ ong bên trong cái kia ông chúa trước mặt Để cho cái kia ông chúa đem cái này mấy giọt kim tủy nuốt Nhìn xem bọn chúng cả đám đều tại uống Chính Vân Bất Lưu cũng không phải sốt ruột Hắn đem những cái kia kim cốt một cây dùng tiểu đao đâm cái lỗ thủng, Sau đó dùng tinh thần lực đem bên trong kim tủy bứt ra Bận rộn đến nửa đêm thu tập được kim tủy tối thiểu có hai ba mươi thăng Cái này còn không có bao quát khối kia cực lớn bên trong xương sọ kim tủy Ngoại trừ những thứ này kim tủy Những thứ này kim cốt còn có thể hầm thành canh vàng Nhìn xem cái này một đống kim cốt Còn có cái kia một nửa kim sắc ngà voi Vân bất lưu cảm thấy Thân thể của mình cái này hang không đáy Lúc này khẳng định có thể lấp kín Từ cái kia cái này hâm cốt bên trong lấy ra chín khỏa siêu cấp mãnh thú răng nanh. Vân bất lưu đem những thứ này răng nanh mang về trên sườn núi nhà gỗ nhỏ. Đưa chúng nó bày ra đến đại sảnh bên trong. Những này là 8 đầu siêu cấp mãnh thú cùng lão cổ răng nanh. Mặt khác, hắn đều cảm thấy có thể hầm thành canh vàng. Ba quát trong đại sảnh cất giữ cái kia mấy cây trước đó hắn dùng để nghiên cứu kim cốt. đưa chúng nó bày ra tốt sau đó vân bất lưu liền cầm quần áo xuống sườn núi nhẹ nhàng thoải mái mà tắm rửa một cái thay đổi vải thô áo gai sau đó đem dính lấy máu áo ra thú rửa đi trở lại trên sườn núi ngồi tại sân thượng trên ghế nằm hắn chuyển đến khối kia xương đầu dùng tiểu đao tại xương cốt bên trên chọc lấy cái lỗ thủng sau đó đem bên trong kim tủy hút ra Đem kim cốt bên trong kim tủy toàn bộ hút xong. Vân bất lưu ở một cái. Sau đó yên lặng ngồi dựa vào trên ghế nằm. Tinh thần lực thả ra ngoài. Bắt đầu nghiên cứu lên những thứ này kim cốt bên trên phủ văn liên. Sau đó một đoạn thời gian. Là lâu như vậy đến nay. Vân bất lưu cùng hắn các sủng vật trôi qua hạnh phúc nhất một đoạn thời gian rồi. Mỗi ngày uống kim tủy, thể chất đơn giản có thể nói là một ngày một cách biến hóa. Từ ở bề ngoài xem, vân bất lưu cùng tiểu mao cầu ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Biến hóa lớn nhất là Đại Phong cùng Hổ Tử, cùng với tiểu đoàn tử. Cái kia hình thể, hoàn toàn chính là vụt vụt hướng lên dài. Đương nhiên, còn có cái kia bị hắn cho ăn mấy lần kim tủy ông chúa. Cách đầu đều nhanh có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay rồi. Mà nó sinh ra một đời mới ông rừng. Đồng dạng không nhỏ. Vân bất lưu cảm thấy cái này ồ ông rừng đã bắt đầu đổi mới rồi. Bất quá. Nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Cũng không phải là hắn cùng những cái kia các sùng vật. Mà là trong hồ nước một cây hoa sen. Một cây biến dị hoa sen. Mọc kinh người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ngày đó trên thân dính kim tủy. Cho nên đang tắm thời điểm tẩy tiến vào hồ nước. Bị gốc kia hoa sen cho hấp thụ Sơn giã nhàn vân 29 chương 277 biến đổi lớn các sủng vật ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Đại phong dương cánh gần 10 thước. Màu xanh đen sắc mỏ bên trên. Xuất hiện một tia kim sắc đường vân. Rất hiển nhiên. Nó đã đi lên siêu tiến hóa chi lộ. Hổ tử hình thể cũng sinh trưởng tốt đến đã từng nó phụ mấu trình độ kia. Cũng đồng dạng đi lên siêu cấp mánh thú con đường trưởng thành. Thật dài răng nhanh xuất hiện một tia kim sắc đường vân cái bóng. Vân bất lưu lúc nào cũng đang quan sát bọn chúng. Sau đó phát hiện, Đại Phong cùng hổ tử. Đều xác thực hiểu được thế nào mượn dùng ngoài giới gió tới tăng tốc bọn chúng tốc độ. Nói cách khác, Đại Phong sắc mỏ bên trên. Hổ tử răng nanh bên trên Cái kia một tia kim văn đúng là tại bọn chúng lính ngộ một loại nào đó kỹ năng sau đó Mới xuất hiện Mà không phải xuất hiện sau đó Mới lính ngộ kỹ năng này Mây tòng long, phong tòng hổ Có lẽ lão hổ trời sinh liền biết được thế nào mượn gió mà đi đi hổ tử mặc dù rất kém cỏi, Không có bình thường mãnh hổ như thế để cho hắn yên tâm Có thể trải qua cách này hơn một tháng qua cách mỗi mấy ngày liền mấy mơ Lơ Đến mười mấy mơ Lơ Lại đến mấy chục mơ Lơ Kim cao Không phải là kim tủy Là kim cao Do kim cốt chế biến mà thành Bất quá nồng đậm độ quá cao Cho nên thành cao hình dáng Kim tủy cho chúng nó uống Nhưng thật ra là có chút lãng phí Cho nên còn lại những cái kia kim tủy. Vân bất lưu liền lựa chọn chính mình thu nhận. Bất, quá những cái kia kim cốt, hắn có thể đem nó nấu, phân cho bọn chúng. Nguyên bản nấu luyện những cái kia phổ thông răng vàng kim cốt thời điểm. Lục canh cũng còn rất hiếm. Có thể theo một cái lão cổ xương cốt phóng tới trong nồi. Trong nồi lục canh rất nhanh liền trở nên đậm đặc lên. Cuối cùng gia nhập thảo dược hóa giải cái kia cố hóa cốt thảo dược lực sau đó. liền đạt được một nồi kim cao. Nhìn xem cái này nhìn cực kỳ dai giòn kim cao. Vân bất lưu cũng có chút không nói gì. Sau đó dùng thìa gỗ múc mấy muỗng nếm nếm. liền biết vật này tuyệt đối là bảo bối. Mặc dù hiệu quả so ra kém kim tủy mãnh liệt như vậy. Có thể tuyệt đối so với bọn hắn trước kia uống những cái kia canh vàng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì thế, hắn còn đặc biệt cho hầu tử đưa một hộp. Chỉ là để cho vân bất lưu có chút cổ quái là, hầu tử hình thể thế mà cũng không sao cả dài. Nếu như trước đó là ngũ đoàn thân tài, hiện tại trên cơ bản vẫn là ngũ đoàn thân tài. Chỉ bất quá từ trước đó chừng một mét, biến thành hiện tại một mét ba bốn trái phải. Trưởng thành là có trưởng thành thế nhưng không quá rõ rệt. Bất quá vân bất lưu ngược lại là không có xem thường nó. Đừng nhìn ra hỏa này hình thể trưởng thành không rõ ràng. Thế nhưng là lực lượng tăng trưởng. Lại là không có chút nào bại bởi ai. Mà hổ tử tại loại này kim cao không ngừng rót vào phía dưới cũng dần dần cho thấy mãnh hổ khí chất. Chỉ là để nó rất bất đắc dĩ là. Không đợi nó bắt đầu đắc ý. liền phát hiện. Đại Phong cùng tiểu đoàn tử thân thể cũng tại bành trướng. Đáng sợ nhất là, nó vẫn là đánh không lại bọn chúng. Đại Phong không cần nói, nó bay được, coi như liền tiểu đoàn tử, nó đều không nhân ra dài nhanh. Bất quá tiểu đoàn tử hiện tại đã đem khu rừng nhỏ đương ra, suốt ngày liền trốn ở trong rừng trúc đánh răng. Mà để cho Vân bất lưu cảm thấy cổ quái là, ra hỏa này thế mà đang thúc giục sinh cây trúc. Xuân về hoa nở thời kỳ còn chưa triệt để kết thúc Trong rừng trúc măng trúc Mùa sinh trưởng đoạn đã nhanh muốn đi qua Có thể theo tiểu đoàn tử ở tại trong rừng trúc thời gian dài Trong rừng trúc măng trúc lại càng ngày càng nhiều Tại yên lặng quan sát một phen sau đó Vân bất lưu mới biết được Cái này lười hàng thế mà nắm giữ một thuộc tính một loại nào đó dị năng Có thể thúc đẩy sinh trường thực vật sinh trường Loại này thúc đẩy sinh trưởng chi pháp Cùng hắn sử dụng năng lượng thiên địa tới thúc đẩy sinh trưởng trồng cây nông nghiệp Lại có rất lớn khác biệt Không có hắn mượn dùng năng lượng thiên địa tới thúc đẩy sinh trưởng loại kia loại hạn chế Nó có thể để cho thực vật một nháy mắt tăng tốc từ trong đất bùn thu lấy thành phần dinh dưỡng Từ đó đạt đến nhanh chóng sinh trưởng mắt Thế nhưng dùng năng lượng thiên địa tới thúc đẩy sinh trưởng liền không làm được đến mức này Vân bất lưu cảm thấy đây là phi thường đáng giá nghiên cứu đồ vật. Chỉ là có chút đáng tiếc là tiểu đoàn tử. Bây giờ đã là đại đoàn tử rồi. Nó hình thể cũng bành chứng đến rồi nó phụ mấu đã từng bộ dáng Tốc độ phát triển muốn so đại phong cùng hổ tử còn nhanh hơn. Thế nhưng, nó sang nhanh bên trên kim văn còn không có triệt để hình thành một đầu hoàn chỉnh phù văn liên. cho nên vân bất lưu muốn tìm tòi nghiên cứu nó thuật này còn cần các loại hưu được con cũng xuất hiện biến hóa rất lớn hình thể một ngày biến đổi trên đầu nguyên bản còn muốn một đoạn thời gian mới có thể phân nhánh sừng hưu cũng bắt đầu điên cuồng phần xiên bây giờ nó hình thể đã vượt qua 4 mét so với nó mấu thân đã từng sở tại cái kia hưu rừng trong đám đầu hưu còn cường tráng hơn Đặc biệt là trên đầu lớn sừng. Phân nhánh càng ngày càng nhiều. Chính là mẫu thân nó. Cũng bởi vì một ít kim tủy mà trở nên cường tráng rất nhiều. Sau đó thuận lợi sinh ra kế tiếp tiểu sinh mệnh. So với bình thường tân sinh hưu được phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá những thứ này trưởng thành đều là hắn có thể đoán được. Mặc dù có chút vui vẻ nhưng lại không kinh ngạc. Để cho hắn cảm thấy kinh kỳ. Là ao nước nhỏ bên trong một cây hoa sen. Từ ngày đó đạt đến kim tuổi bắt đầu. Sau đó mấy ngày. Đến bây giờ. Hơn một tháng thời gian. Cái này gốc hoa sen đã là mặt khác hoa sen gấp 3-4 lần. Lá sen đường kính vượt qua 3 mét. Cái này gốc không giống bình thường hoa sen. Để cho vân bất lưu chỉ cảm thấy ruộng dị. phảng phất cảm giác nó muốn thành tinh thông rồi một dạng. Thế nhưng là tinh thần lực cảm ứng phía dưới cũng chưa phát hiện cái gì không ổn Chỉ là cùng nó hoa sen khác biệt là nó không có mọc ra nổ hoa tất cả đều là lá sen Mà lại tại chung quanh nó Năng lượng thiên địa sinh động độ Muốn so mặt khác địa phương cao hơn Thậm chí là cao hơn mười mấy lần nhiều Vân bất lưu cảm thấy Nó hẳn là xuất hiện một loại nào đó hắn không biết được biến dị Cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Thế là hắn điểm một khối nhỏ kim cao đến lá sen bên trên kết quả không có gì phản ứng. Thế nhưng. Khi hắn đem cái này một khối nhỏ kim cao dùng tinh thần lực đưa đến hồ thực chất nước bùn bên trong. Tiếp cận nó sợi dễ lúc. Cái kia một khối nhỏ kim cao canh cũng rất sắp bị nó sợi dễ hấp thu. Sau đó nó cây cuối lại bắt đầu sinh trưởng tốt. Chỉ là yêu nguyên không nhìn thấy có hoa cốt đó tạo ra. Nhìn xem cái này gốc lộ ra hồ mặt cao mấy mét to lớn sen. Vân bất lưu nghĩ đến. Có phải hay không đưa nó cấy dép đến tòa kia trong hồ lớn đi hồ nước quá nhỏ. Nuôi không được cá lớn. Cũng đồng dạng loại không được to lớn sen. A nguyên bản hắn là nghĩ đến thử một chút cây này đóa sen lớn ngó sen. Có thể ngấm lại. Hiện tại hoàn toàn không cần thiết đi trà đạp những vật này. Gần nhất hắn đều không có khai hỏa. Mỗi ngày liền ăn kim cao. Từ lão cổ trên thân được đến những cái kia kim cốt. Bởi vì khẩu người tương đối lớn. Cho nên trên cơ bản một hai dễ liền có thể nấu ra một nồi kim cao. Tuyệt đối đủ hắn tự nhiên. Mà trên thực tế trưởng thành nhanh nhất, Vân Bất Lưu cảm thấy chính là chính hắn. Tiểu mao cầu trên thân biến hóa. Hắn rất khó coi được đi ra. Bởi vì mỗi lần hắn muốn giải một cái tiểu mao cầu thân thể cấu tạo. Đều sẽ bị nó tinh thần lực đỡ được. Nhưng mình thân thể biến hóa. Vân bất lưu lại là nhất thanh nhị sở. Từ tiêu hóa những cái kia kim tủy sau đó. Thân thể của hắn đều đại khí quan tế bào. Liền đã không tại điên cuồng thôn phệ năng lượng. Nhưng chúng nó không thôn phệ. Không có nghĩa là mặt khác địa phương tế bào không thôn phệ. Cho nên. Gần nhất hắn đều là mỗi ngày lấy kim cao làm thức ăn. Tận lực thỏa mãn trong cơ thể tế bào thôn phải yêu cầu. Sau đó mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm kiếm thảo dược nấu kim cao. Ban đêm liền làm đủ loại nghiên cứu, bao quát nghiên cứu gốc kia to lớn sen. Sơn giã nhàn vân 29 chương 278 vân bất lưu trên thân biến hóa mỗi ngày đều có thể cảm giác được chính mình tại tiến bộ. Mặc dù loại này tiến bộ, không có cách nào dùng một cái chuẩn xác chỉ số để hình dung. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được loại này tiến bộ. Mà lại. So sánh lấy trước kia loại chậm chạp tiến bộ. Hiện tại loại này hoàn toàn chính là lớn cất bước. Thậm chí là nhảy vọt cách thức. Rất dễ dàng để cho người ta lâm lâm. Để cho người ta bành trướng. Đặc biệt là khi hắn có thể sử dụng chính mình tinh thần lực. Nhờ sơ lên thân thể của mình. Để cho mình thân thể bồng bềnh tại không trung. Theo gió chuyển động thời điểm Vân bất lưu kích động đơn giản không thể kèm theo Có thể bay Thật có thể bay mặc dù loại này phi hành Chỉ là để cho thân thể bồng bềnh lên Tinh thần lực đã không có cách nào lần nữa làm chuyện khác Không cách nào hình thành một luồng sức gió Thôi động thân thể của hắn Thế nhưng đó cũng không phải điểm cuối cùng Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu Mà lại cứ như vậy Hắn ngồi tại Đại Phong trên lưng lúc Liền sẽ không để Đại Phong bởi vì hắn tồn tại mà mất đi không chung ưu thế Chỉ là theo thân thể cách này hang không đáy dần dần bị lấp đầy Thân thể của hắn lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại Cụ thể mạnh đến mức nào Đã hoàn toàn không có một cách nào rõ ràng khái niệm Ngược lại là tinh thần lực theo thể chất tăng trưởng Lại lấy được rồi tiến bộ nhảy vọt Hơn một tháng thời gian Từ chỉ có thể đơn giản bồng bình. Đến dần dần trở nên nhẹ nhõm, Lại đến có thể phân ra một luồng tinh thần lực. Thi triển ra hô phong chi thuật. Thôi đồng thân thể tiến lên. Thời gian cứ như vậy từng ngày bình tĩnh lướt qua. Nhìn xem chung quanh các sủng vật. Cùng với chính mình biến hóa. Trong lòng của hắn bao nhiêu có một luồng hào tình vạn trượng cảm giác. Nhớ ngày đó vừa tới thế giới này lúc đó. Một con phổ thông mãnh thú liền có thể đòi hắn mệnh rồi. Nhưng bây giờ, hắn nuôi sủng vật kém cỏi nhất hưu con non cùng ông chúa đều có rồi biến hóa kinh người. Hắn cho hưu con non lấy cách đại giác tên. Dùng để phân biệt nó muội muội Cách kia tân sinh. Sinh động bên trong mang theo đồng dạng khiếp đảm tiểu giá hưu. Hiện tại, hắn xem như tại mảnh này sơn giá bên trong đứng vững gót chân. trong hồ có đầu bạch xà tỏa chấn, coi là mảnh này sơn giá bên trong bá chủ, còn có một con thực lực không cách nào đánh giá tiểu lôi thú, giả heo ăn thịt hổ tốt nhất tay thiện nghệ, đừng nhìn nó sáng người nhỏ, bất luận là đại phong, vẫn là hổ tử, lại hoặc tiểu đoàn tử, cũng không dám cùng nó nghe răng, hổ tử không cần phải nói, từ nhỏ liền bị sợ qua mấy lần. Còn bị điện thành qua tóc quan hổ. Tại nó cầu ca trước mặt. Tuyệt đối là đầu hợp cách cùng cây sấm hổ. Tiểu đoàn tử cũng bởi vì gần nhất có chút bành trướng bị điện giật qua một lần, sau đó liền thành thật rồi. Nó hiện tại cũng liền có thể khi dễ khi dễ hổ tử, đại giác không cùng nó chơi, nó cũng không có cơ hội khi dễ. Cũng may nó hiện tại say mê rồi khuyết trương khu rừng nhỏ. Mặc dù mùa hè muốn tới. măng trúc mùa sinh trưởng đoạn đã tiến nhập đuôi sinh nhưng nó nương tựa theo năng lực chính mình yêu nguyên không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra măng trúc không ngừng khuyết trương cái kia phiến khu rừng nhỏ điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới liệt xảo bộ lạc cái kia thủ hộ thần nghe liệt giảo bộ lạc các dũng sĩ nói bọn hắn bộ lạc thủ hộ thần bình thường không có việc gì thời điểm liền ra thích trồng trúc cây Gia thích cho bọn hắn trồng cây nông nghiệp thi thi pháp hàng năm bọn hắn bộ lạc cây nông nghiệp đều có thể vì thế thu hoạch lớn mà bọn hắn xung quanh sơn lâm cũng không lo lắng chặt nghiêm trọng nước thổ lưu mất loại sự tình này hắn không biết tương lai đầu này hắc bạc đoàn tử có thể hay không đem nơi này phát triển thành một vùng biển trúc tựa như núi tuyết lớn bên kia Nó tộc đàn nhóm ở nơi đó phát triển ra một vùng biển trúc đồng dạng. Đoán chừng bọn chúng cái này tộc đàn bên trong. Có không ít đều hiểu được loại trúc này kỹ năng đi đại phong là không trung tỏa kỵ. Bây giờ cũng sớm đã toàn diện vượt qua nó phụ mẫu huyên trưởng Trở thành chung quanh cái này một mảnh bầu trời không trung bá chủ. Nó lão cha đều bị nó đuổi chạy. Mặt đất tỏa kỵ có thể là hổ tử. Cũng có thể là đại giác. Đơn thuần tốc độ. Đại giác có thể không có chút nào sợ hổ tử. Đừng nhìn nó hình thể không có hổ tử khổng lồ như vậy. liền hắn ít nhất quan tâm bầy ông rừng. Bây giờ đều đã thay hình đổi dạng. Lần trước nhóm ông rừng bỏ mạng sau đó. Tân sinh ông rừng. Đã là toàn diện đổi mới cá thể. Từng cách đều có tiểu nữ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn cực kỳ rõ người. Bất quá hắn bồi dưỡng những thứ này sủng vật. Tốc độ phát triển đã bắt đầu trì trệ không tiến rồi. Thật giống như tiềm lực đã bị đào giống rồi đồng dạng. Điều này làm cho Vân bất lưu nhớ tới viêm giác nói qua những lời kia. Mỗi người tiếp nhận canh vàng số lượng đều là có hạn. Không có khả năng người người đều có sống hắn loại này cổ quái thể chất. Nếu như không phải là lúc trước hắn đưa nó một ít thú lấy ra làm thí nghiệm. Yên lặng tại bọn chúng trong cơ thể để luyện ra nguyên khí. Dùng cho cải thiện bọn chúng thể chất. Bọn chúng căn bản là không có cách tiếp nhận những thứ này biếu tặng. Thậm chí có thể nói. Vân bất lưu nắm kim tủy cho chúng nó uống. Bao nhiêu đều có chút lãng phí. Mời thành kim tủy. Bọn chúng có thể hay không hấp thu một nửa. Đều là hai chuyện. Ngược lại là kim cao cho bọn hắn còn tốt hấp thu một ít. cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. vân bất lưu sau đó liền không có cho chúng nó uống kim tủy rồi. ngược lại là tiểu mao cầu còn ngẫu nhiên có thể uống chút. sau đó nấu ra kim cao cũng trên cơ bản đều là vân bất lưu ăn hết tiểu mao cầu ngẫu nhiên ăn chút. mặt khác thú nhỏ cơ bản cũng là ngẫu nhiên nếm cái trước, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu vật này. một tháng sau chính thức đi vào giữa hè thời tiết Gốc kia to lớn sen trưởng thành tựa hồ còn không có đình chỉ. Vân bất lưu bình thường cũng sẽ ngẫu nhiên nắm chút kim cao nuôi nấm nó. Để nó làm chất dinh dưỡng hấp thu. Cũng tạo thành rồi nó hình thể càng ngày càng bành trướng. Bất đắc dĩ. Hắn đem cái này gốc to lớn sen chuyển qua trong hồ lớn. Cùng thảm cỏ xanh bờ bên kia cái kia phiến hoa sen làm bạn, tại hắn rời tắm thời điểm cây này gốc to lớn sen đã có được cao hơn 7 mét hình thể chỉ là yêu nguyên vẫn là không có nở hoa ý tứ cũng không biết nó cái này nở hoa cần ập ủ bao lâu vân bất lưu có chút chờ mong chờ mong nó loại này gì biến có thể hay không xuất hiện hiện tượng phản tổ cây gì các loại nếu là bồi dưỡng được một cây sen thần ngấm lại câu kia vạn cổ thanh thiên một cây sen hắn đã cảm thấy rất hăng hái Từ giữa hè đi vào đầu thu, từ đem ghim tủy tiêu hóa sạch sẽ, lại đến đem lão cổ toàn thân ghim cốt tiêu hao sạch sẽ. Tổng cộng bỏ ra hơn 4 tháng thời gian, mà thân thể của hắn cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tinh thần lực điều tra khoảng cách, từ trước đó cách xa 30 dặm, biến thành hiện tại hơn trăm dặm, chỉ dựa vào tinh thần lực. liền có thể nâng lên thân thể của mình tại không trung bay lượn, không cần mượn sức gió, đơn thuần vận dụng tinh thần lực thôi đồng cũng không có bất cứ vấn đề gì. chỉ là tốc độ cũng không phải là rất nhanh mà thôi. rốt cuộc tinh thần lực có thể nhấc lên trọng lượng, cũng liền hơn ngàn cân mà thôi. ngoại trừ nhờ nâng thân thể ba bốn trăm cân, kỳ thật chính hắn cũng không biết mình bây giờ thể trọng lớn bao nhiêu, xem chừng ba bốn trăm cân hẳn là không có vấn đề. là lấy còn lại lực lượng muốn thôi động cách này nặng ba bốn cân vật tốc độ có thể nghĩ còn như thân thể lực lượng hắn cũng không phải rất rõ ràng chỉ là chạy nhanh tốc độ cực hạn hắn cảm thấy nên có thể cùng vận tốc âm thanh so sánh rồi hắn thử qua từng xuất hiện âm bảo sau đó trên thân áo da thú liền rách cũng còn tốt lúc ấy mặc là áo da thú nếu là vải thô áo gai hắn sẽ đau lòng chết Mà nhất làm cho hắn mừng rỡ còn là hắn trong cơ thể tế bào tựa hồ thật bão hòa. Sơn giã nhàn vân 29 chương 279 ăn xin bản lôi thần tử giả dày tế bào bắt đầu hấp thu nguyên khí. Để cho hắn nguyên khí một mực không cách nào tăng trưởng. Đến bây giờ đã có hơn 2 năm thời gian. Loại thể chất này cổ quái tính. Để cho hắn có thể một mực uống những cái kia canh vàng đến bổ sung chính mình. Mà sẽ không giống những người khác như thế. Uống đến số lượng nhất định liền trực tiếp bão hòa. Đồng thời cũng làm cho hắn thể chất giữa bất chi bất giác. Không ngừng tăng lên. Sau đó biến thành như bây giờ. So sánh giống viêm giác dạng này nguyên thủy võ giả. Hắn cảm thấy mình tình huống tương đối đặc thù. Nắm viêm giác tới làm cái tương đối mà nói. Hiện tại viêm giác. Thuần thân thể lực lượng. Cũng không có hắn tới mạnh. Nói cách khác, trên người hắn khí huyết lực lượng là mạnh hơn so với viêm rác. Đây là viêm rác trong cơ thể đã có được rồi mấy cây kim cốt mà hắn còn không có tình huống dưới. Hắn không biết loại này tế bào tiến hóa. Có tính không là viêm rác nói tới luyện tạng cấp độ. Nếu như là mà nói, như thế hắn chỉ là đem cái này trình tự điên đảo xuống mà thôi. Mà nếu như không phải là, vậy hắn cảm thấy mình có thể muốn ngưu bức lớn. Bất quá, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng thân thể của mình tế bào thực sẽ dễ dàng như vậy liền đạt được bão hòa. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, cái kia an nhiên nói tới loại kia vô dụng thể chất. Liền không khả năng sẽ yên lặng lâu như vậy. Thậm chí sau cùng chẳng khác người thường. Rốt cuộc chỉ là một bộ cử thú kim cốt cùng kim tủy mà thôi. Tại bọn hắn cái kia thiên lan giới. Chẳng lẽ còn không cách nào cho nhà mình để tử thu được thế này một bộ kim cốt cho nên nghĩ đến cách này. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút thấp thỏm. Để chứng minh đây không phải chính mình ảo giác. Đang tiêu hóa rơi lão cổ cái kia thân kim cốt sau đó hơn một tháng thời gian bên trong. Hắn đều không có đánh cái kia voi lớn răng chủ ý. Sau đó trong cơ thể hắn nguyên khí, tại đoạn này thời gian bên trong, không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng để cho hắn có rồi một loại chính mình là cao thủ cảm giác. Đặc biệt là theo trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên khí tăng trưởng. Hắn đối với lôi đình trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thời gian thỉnh thoảng hai tay lẫn nhau nắm. Lôi ra một đầu lôi đình tới trang trang bức. Tiểu mao cầu đối với cách này phản ứng cũng không phải lớn. Có thể bất luận là hổ tử vẫn là tiểu đoàn tử. Đều đối với cái này lôi đình ôm lấy kính sợ thái độ. Bọn chúng đều là bị qua loại này tội. Đương nhiên, cùng vân bất lưu loại này thời gian thỉnh thoảng để cho tiểu mao cầu điện một cách người so sánh. Bọn chúng cái kia liền thật không tính là gì đại sự. Mà mỗi khi tay hắn nắm lôi đình, tiến hành trang bức thời điểm. Hắn đã cảm thấy chính mình phản phất giống như là tay cầm lôi đình lôi thần. Đương nhiên, đây là ăn xin bản. Bởi vì cách này cách gọi là lôi đình thực sự quá nhỏ, liền cùng dùi cui điện không có gì khác biệt. Nhưng chính là thế này cách ăn xin bản tay cầm lôi đình. Liền để hai tay của hắn xương tay bên trong. Phân biệt xuất hiện hai đạo thần bí kim văn. Phản phất tựa như hình xăm đồng dạng. Phát hiện xương cốt bên trong cái này hai đầu thần bí hình xăm, vân bất lưu mừng rỡ gì thường. Nhưng cùng lúc cũng có chút choáng váng. Hắn vẫn cho là, chỉ có hiểu được vận dụng đủ loại thuộc tính năng lượng hình thành thuật pháp, mới có thể tại thể nội hình thành kim văn. Hắn cũng vẫn cho là, những cái kia kim văn, kỳ thật chính là đủ loại thuật pháp phù văn thể hiện. Thậm chí muốn thông qua nghiên cứu cách này. Tiến hành phù văn lần nữa sáng tạo Hình thành phù lục chi thuật Thẳng đến, hắn đều tại đến cái phương hướng này tiến hành cố gắng Nhưng hắn cảm thấy mình cũng không có khai phát ra lôi thuộc tính pháp thuật Cái này thần bí kim văn làm sao tới mặc dù chỉ có một tia kim văn Nhưng hắn vẫn là nhìn ra được Cái này tơ kim văn phía trên Hoàn toàn chính là lôi thuộc tính cơ sở phù văn Đồng dạng cơ sở phù văn có ba cái, hình thành một cách đơn giản nhất phù văn liên. Khi hắn sử dụng tinh thần lực, thử nghiệm đem cái này ba cái cơ sở phù văn xóa đi lúc. Phát hiện những phù văn này đúng là có thể biến mất. Hoặc là nói chỉ là mặt ngoài biến mất. Bởi vì những thứ này kim văn co rút lại đến đầu khớp xương mặt đi tới. Nhìn bề ngoài yêu nguyên trắng noãn. Có thể bên trong lại như cú ẩn giấu đi phù văn màu vàng. phát hiện này vân bất lưu cũng không phải quá kinh ngạc bởi vì an nhiên liền từng đã nói với hắn kim văn là có thể thu liếm chỉ có triệt để mất đi ý thức hoặc là chết đi kim văn mới có thể làm lại từ đầu mày ra đối với tu hành phương diện những tri thức khác an nhiên cùng vân bất lưu nói kỳ thật cũng không quá nhiều sở dĩ nàng sẽ nói lên cái này là vân bất lưu đối nàng chiếc kia trắng nón răng tương đối hiếu kỳ Ngấm lại Nếu như một cái tiểu tiên nữ miệng đầy răng vàng lớn mà nói Sẽ là cái gì trải nghiệm lúc ấy nhìn thấy an nhiên một khẩu răng bạc Vân bất lưu liền rất hiếu kỳ Chờ hai người quan hệ xác định sau đó Hắn mới hỏi lên chuyện này Thậm chí còn muốn cho nàng cho mình nhìn nàng một cái răng vàng lớn Nhưng nàng chết sống không đồng ý Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được Nhân loại cùng thú loại Khác nhau vẫn là rất lớn. Thích trưng diện thật là nhân loại thiên tính rồi. Tại vân bất lưu tiếp xúc những cái kia thú loại bên trong. Không có ai sẽ quan tâm chính mình có phải hay không một khẩu răng vàng lớn. Thậm chí có thể nói đây mới là thực lực biểu tượng. Có thể nhân loại hắn chưa từng thấy qua có ai cố ý lộ ra một khẩu răng vàng lớn. Đương nhiên cũng có thể là nhân loại đều ra thích che giấu mình thực lực. Kim thu thời tiết. Vân, bất lưu đem thảm cỏ xanh bên trên cây nông nghiệp thu hoạch ngũ cốc cùng lúa mì, đậu nành khoai tây các loại, thì trồng chất trong tiểu trúc lâu. Mặt khác, thì chất tại trong sơn động. Tiểu đoàn tử bây giờ đã không đi tiểu trúc lâu rồi. Hổ tử hình thể, cũng không thích hợp lại tiếp tục ở tại tiểu trúc lâu. Cho nên hắn cho chúng nó hai cách phân biệt đảo cách lớn sơn động để bọn chúng nghỉ ngơi. đại phong ồ cũng bị vân bất lưu chuyển qua vườn hoa bên cạnh trên vách đá xưởng đứng, còn mở rộng thành rồi một gian phòng nhỏ bộ dáng. Trước đó ồ nhỏ có chút quá nhỏ. cây mía cũng bị hắn thu vào chế thành đường đỏ thu tại trong ống trúc. cây trà mọc cũng không tệ, nhưng hắn không có hái, yêu nguyên để bọn trúc tự nhiên sinh trưởng, bởi vì không có chém tới đỉnh đầu mầm bén nhọn. lại tại hắn không ngừng dùng năng lượng thiên địa bồi dưỡng phía dưới những cái kia cây trà sinh trưởng tốc độ đều rất nhanh bây giờ đã không sai biệt lắm có cao một thước rồi sang năm hắn cảm thấy có thể đem cây trà mũi nhọn nít rơi để cho cây trà tiến hành hướng ngang sinh trưởng mặt khác hắn còn lưu lại hai cái hồ lô dưa bởi vì hắn cẩn thận bồi dưỡng hai cái này bị hắn lưu lại hồ lô dưa đều rất lớn Chiều dài đều có nửa mét trở lên Mà lại bộ dáng cực kỳ ngay ngắn Nếu như chế tác thành công Dùng để chứa rượu nói Chứa đựng một hai chục cân Khẳng định không có vấn đề Mắt thấy liền phải đi vào mùa đông Một ngày này Vân bất lưu tại dùng tinh thần lực Xem xét bốn phía tình huống thời điểm Cuối cùng mang theo tiểu đao Đến nối tuyết lớn lướt tới Nửa năm qua này Hắn trên cơ bản không hề rời đi qua ven hồ, chưa từng đi qua núi tuyết lớn. Thế nhưng tinh thần lực của hắn, lại là sớm đã đem trên đại tuyết sơn phía dưới quét dò xét mấy lần. Liền liền lão cổ hang ồ ờ. Cũng bị hắn quét hình mà rõ ràng. Ở mảnh này trong đồng dưới hồ, xác thực tồn tại cái kia nửa tòa bia đá. Vân bất lưu tại dùng tinh thần lực quét hình đồng thời. Cũng đụng phải một cố khác tinh thần lực. Hắn biết rõ kia là tiểu bạch Chỉ là tiểu bạch không muốn cùng hắn tinh thần liên tuyến Để cho hắn có chút buồn bực, Luôn cảm thấy nữ nhi trưởng thành có chủ kiến rồi Làm cha trong lòng không khỏi có chút thất lạc Cũng chính là bởi vì dạng này Hắn liền không quản cái kia nửa tòa bia đá rồi Chỉ là đem phía trên khắc lấy nửa bộ sau công pháp Cùng với bộ kiếm pháp kia ghi xuống Còn như cái kia nửa tòa khảm nằm dưới đất nửa tòa bia đá, hắn không có đi quản. Dù sao chỉ cần không xuất hiện siêu cấp cử thú cái này cấp bậc tòa này bia đá cũng không ai có thể cầm được đi. Tiểu Bạc cũng không có cố ý chạy tới đem kéo về hồ lớn. Thế nhưng hiện tại, lại có một đầu siêu cấp mãnh thú chạy vào tòa kia trong đồng hồ đi tới. Mà lại để cho Vân Bất Lưu có chút sở khóc sở cười là thế mà còn là đầu kia siêu cấp cá chạch lớn. Sơn giã nhàn vân 29 chương 280 còn tưởng rằng là lão cổ không chết đâu nhìn thấy vân bất lưu thân ảnh trôi hướng không trung. Tiểu mao cầu nhanh mắt trào nhanh. hưu âm thanh. liền xuất hiện tại trên bà vai hắn. Tại thảm cỏ xanh bên trên chơi đùa. Chờ đợi lấy vân bất lưu dẫn nó ra ngoài sóng hổ tử. Nhìn thấy tình huống này phía dưới thời điểm. Không khỏi hướng chúng nó sống lên. Bộ dáng kia. phàng phất tại nói, các ngươi quá không nói nghĩa khí, đều không mang tới ta vân bất lưu bất vi sở động. Hướng hắn khoát tay áo, đều lớn như vậy hổ rồi. Chính mình đi chơi hổ tử rất phiền muộn. Nhìn về phía mang theo muội muội chơi đùa đại giác, hưu mẹ nằm ở trúc lâu phía dưới. Một mặt từ á nhìn xem nó một đôi nhi nữ, tiểu đoàn tử ngồi tại trong rừng trúc trồng trúc. Mệt mỏi thuận tay tách ra dễ mềm chút liền gặm Loại phương thức này cũng coi là tự cấp tự túc rồi Nhìn thấy cách này Hổ tử nhàm chán phía dưới Cũng chỉ đành chính mình leo lên rừng cây nhỏ Tiến về trước tòa kia đại sâm lâm chơi đùa Nó hiện tại cũng là lớn hổ rồi Có thể có được chính mình địa bàn Nó quyết định dùng đi tiểu đi quyển định một cách chính mình địa bàn Hơn nửa năm đó thời gian đến Vân bất lưu cơ hồ không hề rời đi qua tòa này hồ lớn. Cũng không có dẫn nó ra ngoài sóng. Nhàm chán phía dưới nó kỳ thật đã ở chung quanh đi dạo rất lâu. Đi ra rừng cây nhỏ. Nó uy phong lấm lấm gào rồi một cổ họng. Đem những cái kia đang tại muối trong hố liếm muối những động vật sợ đến bốn phía tán loạn. Mà nó lại không nhìn chúng những cái kia động vật vinh váo tự đắc đi rồi. Vân bất lưu tại không trung cưới gió mà đi Nếu như đem trên thân áo ra thú đổi thành trường bào Vậy liền thật có chút tiên phong đạo cốt cảm giác Thế nhưng hiện tại thấy thế nào đều có một luồng man hoang mùi Đi tới nối tuyết lớn Tại suối nước nóng rồi ngâm một lúc sau Hắn mới thần thanh khí sảng mà xuyên lên áo ra thú Tiến nhập băng động Hướng phía đồng quật phía dưới đi đến Lúc Vân bất lưu đi tới tòa kia trong đồng trước hồ lúc ẩm thân tại đáy hồ bùn đen thu xoay người bỏ chạy. Nhưng nó còn không có chạy ra 2 mét. Thân thể liền không thể động đậy rồi. phảng phất như bị một con bàn tay vô hình cho mò lên. chậm rãi lôi ra mặt hồ. Kéo tới Vân bất lưu trước mặt. Nhìn thấy Vân bất lưu lúc cá chạc lớn trực tiếp lộ ra rồi cầu xin tha thứ chi sắc. Liền ngọ ngoại đều không có. Mặc dù biểu lộ làm không được, thế nhưng ánh mắt kia lại là có triển vọng sinh động. Hắn dùng tinh thần lực cầm lên cá trạch lớn, nhìn chung quanh một chút, sau đó tinh thần lực trực tiếp xâm lấn thân thể nó. Sau một khắc, một đạo yếu ớt tinh thần lực cùng vân bất lưu tinh thần liên tuyến. đạo này tinh thần lực quá mức yếu ớt. Còn không cách nào đem chính mình ý nghĩ bình thường biểu đạt ra đến. Chỉ có thể truyền đạt một cách nó lúc này cảm xúc. Hoảng sợ, khao khát, tựa như hổ tử cùng tiểu đoàn tử, cùng với đại phong bọn chúng. Mặc dù đều không có cách nào cùng hắn tiến hành tinh thần liên tuyến, nhưng lại đồng dạng có thể đem cảm xúc truyền ra ngoài đồng dạng. Qua thật lâu, hắn mới thở ra một hơi. Ta còn tưởng rằng là lão cổ không chết. liền tìm trở về nữa nha vẫn còn may không phải là a nếu không ta còn thực sự không biết có thể hay không hạ thủ được. Tựa như vân bất lưu đã từng hoài nghi tiểu bạch là cái chuyển thế trùng sinh giả. Tại phát hiện đầu này siêu cấp cá trạch lớn thế mà xuất hiện ở đây lúc. Trong nháy mắt đó. Cũng từng có dạng này ý niệm. Rốt cuộc lão cổ rất sảo hoạt. Nói nó là chỉ lão yêu quái chuyển thế trùng sinh cũng có chút ít có thể. Hiện tại nếu không phải là. Hắn tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Đưa nó để xuống. Ngươi có thể tìm tới nơi này. Cũng coi là ngươi tạo hóa Cố mà chân quý đi nơi này là ta đã từng một vị bằng hữu chỗ tu hành Cố gắng một chút Có lẽ có một ngày Ngươi cũng có thể đạt đến cái kia độ cao Tinh thần lực ở trong cơ thể nó xảo qua một vòng Phát hiện trong cơ thể nó kim cốt cũng chỉ có trong miệng nó cái kia mấy khỏa răng Nói cũng kỳ quái Một con cá chạc thế mà lại răng dài Tổng hợp tổng kết một cái Vân bất lưu cảm thấy. Vận dụng nhiều nhất địa phương. Có thể chính là rất hiện ra tiền mặt xương địa phương. Ví dụ như những thứ này lũ giá thú dùng răng nhiều nhất kim văn liền xuất hiện tại răng bên trên. Mà hắn dùng tay thi triển lôi đình, hai tay xương tay bên trong liền xuất hiện kim văn. Còn như vì sao xương sườn cũng sẽ đi theo xuất hiện kim văn, hắn cũng có chút buồn bực. Chỗ nào xuất hiện Kim Văn giống như cũng không chịu tự thân khống chế đồng dạng. Cá chạch lớn bị Vân bất lưu buông xuống sau đó quăng cái cái đuôi trực tiếp chui vào đáy hồ. Bất quá nó không tiếp tục trốn. phảng phất biết rõ trốn cũng không có dùng một dạng. Ngay tại đáy hồ. Xuyên thấu qua nước hồ yên lặng nhìn xem hắn. Trong đồng đen nhánh cũng không biết nó có thể hay không thấy rõ ràng. Vân bất lưu nghĩ nghĩ. Dùng tinh thần lực bao trùm chính mình nhảy xuống trong hồ Nhìn thấy hắn nhảy vào trong hồ cá trạch lớn mặc dù giật nảy mình có thể yêu nguyên vẫn là không có trốn Vân bất lưu cũng không để ý đến nó Trực tiếp đi tới đáy hồ tòa kia khảm nạm ở dưới đất Bây giờ đã bị nước bùn bao trùm trước tấm bia đá Những cái kia nước bùn theo hắn thân ảnh hạ xuống Đã nhau nhau hướng hai bên tách ra lộ ra tòa kia đen nhánh bia đá Hai tay của hắn chế chỗ bia xuôi theo, hai chân giấm ở mặt đất, ra sức đem bia đá rút lên. Cái kia nửa tòa nặng đến mấy vạn cân bia đá chấn đồng xuống, liền chậm rãi bị hắn từ dưới đất rút ra. Mang theo mấy vạn cân đồ vật. Vân bất lưu từng bước một hướng phía bờ hồ đi đến. Đáy hồ nước bùn nhau nhau hướng hai bên tách ra. Cho hắn nhường ra một con đường tới. Đi tới bờ hồ. Hắn dùng tiểu đao tại tòa này bia đá bia xuôi theo đào hai cách khảm. Có thể dùng tới chế chỗ ngón tay. Tốt đem nặng mấy vạn cân bia đá lưng đến trên lưng. Cá chạch lớn. Đi rồi. Thật tốt tu hành. Coi trọng ngươi nha trước khi đi. Vân bất lưu còn khích lệ phía dưới đầu kia cá chạch lớn. Chịu đựng cái kia cố đưa nó bắt về hầm thành canh xung động. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị đem tòa này bia đá mang đi. Đều đi qua mấy tháng. Nơi này cũng không có cái gì siêu cấp mãnh thú đến đây. Thế nhưng đầu này cá chạch đến, lại là nhắc nhở hắn. Nếu là về sau có mặt khác ngoại nhân đến đây nơi này. Phát hiện tòa này bia đá. Muốn đem nó mang đi đâu đến lúc đó nếu là chính mình ngăn cản. Khó tránh khỏi bị người xem như khi dễ người. Cũng không ngăn cản. Trong lòng của hắn khẳng định sẽ khó chịu. Nơi này đều là hắn địa bàn Mà lại hắn tu luyện chính là phía trên công pháp Hắn nghiễm nhiên đã đem cái này xem như chính mình đồ vật Không cho người khác tranh giành Mà lại Ngoại trừ phía trên công pháp bên ngoài tọa này bia đá bản thân cũng là đồ tốt Có thể tinh luyện thành nguyên khí kim Lúc trước những người kia tại sao lại từ bỏ tọa này bia đá Hắn không rõ ràng Có thể nếu là đồ tốt Vậy trước tiên cất chứa, cái này nửa tòa trên tấm bia nội dung so sánh một nửa khác, cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Thậm chí càng ít hơn một ít. Nhưng bởi vì cuối cùng ngay cả cái bệ, cho nên nhìn càng dài, so một nửa khác càng nặng. Bất quá lấy hắn hiện tại lực lượng, cõng lên cái này nửa tòa bia đá, vẫn là rất nhẹ nhàng. Chính là trong động quật có một nửa lộ trình là đống bùn nhão, cái này khá là phiền toái. Mấy vạn cân đồ vật đè ở trên người cho dù hắn dùng tinh thần lực trải đường. Cũng không có tác dụng gì. Nên rơi vào đi vẫn là đến rơi vào đi. Ngược lại là tinh thần lực có thể đem những cái kia đống bùn nhão đè ép đến hai bên. Đây cũng là vì sao trước đó hắn một mực không chuẩn bị tới đây khiêng đá bia nguyên nhân. Bỏ ra đại lực khí. Đem bia đá chuyển về ven hồ. Tựa như lúc trước như thế. Dùng tiểu đao đem phía trên khắc lấy công pháp cạo Sau đó bộ công pháp này là thuộc về bọn hắn rồi Có chút vì tư lời cảm giác Nhưng tương tự cũng là giảm bớt phiền phức biện pháp Sơn giã nhàn vân 29 chương 281 Xin gọi ta luyện đan sư ven hồ đầu cành cây phủ lớp xương mỏng Thời tiết dần dần rét lạnh Nga thôn dũng sĩ cùng trải vịt vịt bá nhóm đã bài xếp thành đội hướng nam đi Nhưng mà trong hồ gốc kia đóa sen lớn lại như cô mai ngạo hàn tuyết. Cao ngất đứng thẳng trong nước. Chập chờn sóng ngang thô không sợ. Mặt khác hoa sen đã héo tàn khô héo. Duy nó xanh tươi mơn mởn. Gặp một lần liền biết phi phàm. Hái sen người vân bất lưu lúc trước tới đây hái hạt sen cùng hái ngó sen thời điểm. Liền từng nghĩ tới. Nếu như là nó cũng có thể mọc ra hoa sen đến. cái kia hạt sen đến lớn bao nhiêu tương lai nếu như nở hoa rồi từ cái kia đài sen bên trong mọc ra có phải hay không là bảy chú lùn ngồi tại trên sườn núi sân thượng một bên hai chân treo tại sân thượng bên ngoài cứ như vậy nhẹ đi lại hai tay đặt ở sau lưng chống đỡ cứ như vậy nhìn xem chân trời mây cuốn mây bay thoạt nhìn là một bộ rất hài lòng bộ dáng nhưng hắn miệng bên trong lại thăm thắm than nhẹ Liền biết sự tình không đơn giản như vậy à tiểu mao cầu Nếu không ngươi biến cách thân Để cho ta nhạt vui lên thôi bên người ngồi lông mềm như nhung Tiểu hắc thú nghiêng não đại nhìn hắn một cái Nâng lên móng vuốt rút phần trên bên trên cái kia tốm tóc tím Phía sau cái mông cái đuôi nhỏ nhoáng lên nhoáng lên Nói không nên lời hài lòng Hiển nhiên tiểu mao cầu là sẽ không để ý tới hắn loại này yêu cầu vô lý Từ tòa kia trong đồng hồ trở về. Đã qua một tháng. Cái kia hai khối bia đá đã bị hắn đem đến thợ rèn phòng đặt vào. Sinh hoạt lại hồi phục yên lặng. Nguyên bản hắn cho rằng. Thân thể của mình đã không có vấn đề. Có thể bắt đầu làm từng bước tinh luyện nguyên khí. Khai phát pháp thuật. Trải qua đủ loại dụng. Trêu chọc cưng chiều nhàn nhã tháng ngày. liền đợi đến sẽ có một ngày lão bà trở về. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Không ngờ rằng hiện thực lại ngạnh sinh sinh cho hắn một đấm để cho hắn không thể không tỉnh táo lại. Trong cơ thể hắn hang không đáy liền để lọt thực chất rồi. Lúc này không phải là trong thân thể mặt khác khí quan tế bào mà là xương cốt bên trong cốt tủy tế bào. Cốt tủy tế bào trọng yếu bao nhiêu? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Cách này vân bất lưu cũng không có gì ý kiến. Thế nhưng cốt tùy tế bào thôn phải năng lượng tốc độ. Thực sự quá nhanh rồi. Thật vất vả làm hơn hai tháng lôi pháp sư. Không có việc gì thả cách điện. Trang trang bức. Hù dọa một cách không nghe lời thú nhỏ nhóm. Sinh hoạt nhạt vô biên. Có thể kết quả hiện tại lại bị đánh rứt phàm trần trong cơ thể nguyên khí trong vòng một ngày bị nuốt sạch sành xanh. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia hai khối mang theo kim văn xương tay bên trong điểm này cốt tủy đều không có hoàn toàn kim tủy hóa. Cái kia hai khối thủ trưởng tiểu xương cốt bên trong cốt tủy. Đối với nhân thể toàn thân cốt tủy mà nói. Cơ hồ có thể không cần tính. Trên lý luận. Nhân thể mỗi khối xương bên trong đều tồn tại cốt tủy. Có thể trên thực tế. Ngoại trừ một ít khá lớn xương cốt. Mặt khác tiểu xương cốt bên trong. Trên cơ bản rất khó nhìn bằng mắt thường đến cốt tủy. Có thể tưởng tượng. Nếu là toàn thân cốt tủy đều biến thành kim tủy. Cách này cần cần bao nhiêu nguyên khí tu sĩ khác tinh luyện nguyên khí. Chủ nhân có ưu tiên quyền sử dụng. Đề thăng thể chất. Bình thường đều là tương đối bị động. Có thể hắn lại là trái ngược. Chủ nhân không có ưu tiên quyền sử dụng. Trong cơ thể tế bào sẽ chủ động trước chịu sợ hãi chút nguyên khí Dùng cho đề thăng tế bào phẩm chất Mà hắn còn không có mà nói rõ lý lẽ đi Hiện tại hắn minh bạch an nhiên tại sao lại nói loại thể chất này dễ dàng bị người xem như quỷ mục Tại cốt tủy tế bào không có hoàn toàn kim tủy hóa trước đó Hắn liền thật chỉ có thể sử dụng man lực cùng tinh thần lực rồi Nguyên bản hắn đối với xương cốt xuất hiện kim văn loại chuyện này là cực kỳ vui vẻ. Điều này nói rõ hắn tu hành đã lên một bậc thang. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Trước kia ta không có cơ hội. Hiện tại ta chỉ muốn làm cái pháp sư A Vân bất lưu nằm xuống. hít mắt. Nhìn qua bầu trời. Chuẩn bị tiếp tục cá ướp muối. Trên thực tế. hắn chuẩn bị mùa đông này đều thế này cá ướp muối đi xuống dù sao không cần đi đi săn cũng có thể rất dễ chịu mùa đông này năm nay tất cả cây nông nghiệp đều thu hoạch lớn tiểu trúc lâu đều chất đầy hạt cây có thể ép thành gạo lúa mạch có thể lấy mài thành bột đậu nành khoai tây đều có thể xem như đồ ăn biến chủng củ khoai gai đất trứng cà dưa hổ lô dưa hắn đều có chế thành làm Có thể nói là món chính cùng sau cũng không thiếu. Bất quá muốn đem lúa mạch mài thành bột còn cần làm cách đá mài. Còn như mau cầu. Nó sức ăn không lớn. Trong hầm băng còn có một số mũi voi thịt. Cứ việc qua thế này thời gian dài. Nhưng bởi vì hắn thời gian thỉnh thoảng sẽ cho hầm băng hạ nhiệt một chút. Cho nên chất thịt vẫn tính hoàn hảo. Cứ như vậy cá ướp muối rồi hai ngày. Vân bất lưu bắt đầu nấu cái kia một nửa voi lớn răng. Hai ngày sau, cái kia một nửa voi lớn răng biến thành tam đại nồi đậm đặc kim cao. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát dùng tinh thần lực đem những thứ này kim cao đều trà sát thành viên đan dược. Sau đó đem viên đan dược bên trong trình độ để luyện ra. Sau đó đem hai cái vốn là dùng để chứa kim cao cự một thùng miệng đối miệng đan sen. Dùng nhựa cây đem hai cái to lớn thùng dính trụ. Dùng cho bịt kín. Sau đó ở trong đó một mặt mở miệng. Đem những thứ này viên đan dược đặt vào bịt kín tồn chữ. Bình thường không có việc gì coi như đường đậu ăn còn có thể dùng để sung cơ tu hành đi ăn hay không lầm. Hắn cảm thấy mình đơn giản chính là một thiên tài. Xin gọi ta luyện đan sư vài ngày sau. Hắn lại đem hai cái hồ lô dưa chế tác thành hồ lô. Sau đó một cái chứa viên đan dược, một cái chứa rượu trái cây, còn như đào thải xuống tới tiểu hồ lô. Vân bất lưu đưa cho rồi hầu tử. Bên trong chứa tràn đầy một hồ lô viên đan dược. Cách này viên đan dược nhìn đơn giản không đáng tiền. Vân bất lưu có được hai đại thùng. Số lượng có thể dùng vạn mà tính. Nhưng kỳ thật, vật này đối với đại đa số người bình thường tới nói, đắt là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Rốt cuộc nó nguyên vật liệu là một đầu siêu cấp voi lớn răng vàng lớn Hầu tử rất vui vẻ nhưng lại rất xấu hổ bởi vì nó không có gì hồi báo Vân bất lưu đem uống sạc rượu hổ lô lớn đưa cho nó Ra hiệu nó đi chứa rượu Sau đó nó liền mừng khấp khởi đi rồi Không bao lâu liền dẫn rồi một hổ lô lớn rượu trở về Tuyết lớn tiến đến phía trước Vân bất lưu thay đổi cá ướp mối bộ dáng bắt đầu chế tạo đá mài. Hắn chuẩn bị đem lúa mạch mài thành bột, xem có thể hay không làm chút mì sợi, màn thầu các loại. Mà lại đá mài còn có thể dùng để mài hạt đậu, làm sữa đậu nành có thể dùng tới phối bánh quẩy. Nghĩ tới những thứ này mỹ thực, Vân bất lưu động lực liền đến rồi. Ngay lúc này, Phương xa truyền đến một tiếng chim minh thanh, sơn giã vì đó yên tĩnh. vân bất lưu ngẩng đầu lên liền gặp nơi xa một khỏa hỏa cầu cuồn cuộn mà đến hình ảnh kia chính xác phong cách chặt bất quá hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra rồi nụ cười đến hay lắm a viêm hoàng các hạ như cùng đi năm viêm giác đến đây như vậy bất quá lần này không chỉ viêm giác một thân ảnh mà là mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống vân huyên đệ ta lại tới ra hỏa này trong ngực còn ôm cái tiểu ra hỏa Âm vang nện ở trên đồng cỏ. Cười ha ha. Sau lưng hắn, là sáu cái tuổi không lớn lắm choi choi tiểu tử. Bất quá xem bọn hắn từ trên trời dáng xuống thời đều là không chút hoang mang bộ dáng. liền có thể nhìn ra được. thực lực bọn hắn đều không yếu. tại bộ lạc bên trong, cũng coi là nhân tài kiệt xuất hạng người. đang tại vách đá xèn luyện đá mài vân bất lưu cười ha ha lấy nâng người. vỗ tay đi tới. Viêm giác huyên đệ, hoan nghênh hoan nghênh a viêm giác trực tiếp đem trong ngực tiểu ra hỏa ném trên mặt đất, cùng vân bất lưu ôm dưới, nhìn hắn ném hải tử động tác này, vân bất lưu khóe môi nhẹ nhàng run sẩy, không biết, còn tưởng rằng là lưu hoàng thúc ném a đấu đâu không hổ là thân sinh a